Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện, bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. chương 986 Sau khi La Trinh bay lên không chung một đoạn thì lại phát hiện ra cô gái áo trắng kia cũng bay theo phía sau hắn. La Trinh dừng lại, quay đầu hỏi, sao ngươi lại bay theo ta? Cô gái áo trắng mỉm cười, không có gì, chỉ là cảm thấy đào mỏ cùng ngươi có thể sẽ may mắn hơn chút ngươi còn chưa hỏi xem ta có đồng ý hay không? là Trình hờ hững đáp. nghe là Trình nói vậy, cô gái áo trắng hơi dựng sở. thực ra người ta khó mà tin được khi một võ giả sinh tử cảnh lại nói như vậy với một đại năng thần hải cảnh. lẽ ra một võ giả sinh tử cảnh phải tha thiết bám lấy một đại năng thần hải cảnh mới đúng, nhưng tình huống trước mắt thì ngược lại. cô gái áo trắng nở nụ cười. vậy ngươi có đồng ý không? là Trình nhún vai một cái. tùy ngươi. ừ, ta tên Mộ Minh Tuyết. còn ngươi? cô gái áo trắng chủ động nói tên mình. La Trinh. Sau khi báo tên, La Trinh cũng không dừng lại mà bay thẳng tới dạy núi kia. Mộ minh tuyết sững sờ nhìn theo bóng lưng hắn, bất đắc dĩ cười khổ. Một tên nhóc sinh tử cảnh mà lại kiêu ngạo như vậy, có lẽ tên nhóc này thật sự có chút bản lĩnh. Dù thế nào thì bản năng đã mách bảo nàng rằng La Trinh vô cùng đặc biệt, nếu đi theo hắn, nàng chắc cũng sẽ may mắn. Vèo. Trên đường đi có không ít võ giả tiến vào dạy núi này, cũng có không ít võ giả thắng lợi đi ra từ trong dạy núi. Đương nhiên. Cũng có những võ giả không quay về được mà bỏ mạng trong đó. Dạy núi này có tổng cộng hơn trăm ngọn núi khổng lồ cao tới phạn trượng, mỗi ngọn núi đều đầy những động quạng đủ các kích cỡ. Những động quạng này đều là do những người đi trước hay phá ra từng chút một. Theo những thông tin La Trinh thu thập được lúc trước thì Đại Khái Hắn cũng biết được tình hình phân bố đá chân nguyên rồi. Ở phần đình dạy núi này có lượng lơn đá chân nguyên hạ phẩm, nếu là ở hạ giới hoặc trung vực thì chắc chắn đây được xem là một mỏ quạng dào rồi giàu rồi nhưng các đại năng thần hải cảnh ở đây nào có ai quan tâm đến đá chân nguyên hạ phẩm. Huống hồ, nếu đổi ra thì phải cần 10.000 tỷ mới đổi được 100 viên ngọc chân nguyên. Số lượng này thật sự là quá dọa người. Phải thừa nhận rằng nếu đào được đá chân nguyên hạ phẩm thì cũng tốt, nhưng không biết phải đào tới năm nào tháng nào mới có thể đạt được con số này. Ở các tầng giữa thì mỗi mạch mỏ quặng lại phân bố đá chân nguyên trung phẩm, ở tầng dưới thì là đá chân nguyên cực phẩm, tầng đáy mới có thể đào được ngọc chân nguyên. Nhưng mỗi tầng lại có những mối nguy hiểm khác nhau. Đối với đại năng thần hải cảnh, tầng đỉnh và tầng giữa đường như không có nguy hiểm gì, nhưng tầng dưới và tầng đáy thì không nói trước được. Sau khi tùy ý chọn một động quặng, La Trinh uốn lượn theo cửa động mà bay xuống. Trên bốn vách của hang động đều có dấu vết đào khoét, nơi này đã bị người ta đào vô số lần rồi. Thế nên tất nhiên hắn sẽ không lãng phí thời gian ở đây. Mộ Minh Tuyết vẫn theo sau La Trinh, trong lòng nàng càng lúc càng tò mò, không hiểu rốt cuộc La Trinh muốn đi đến nơi nào, chẳng lẽ hắn định tiến thẳng đến tầng đáy hay sao? Sau khoảng một nén nhang, La Trinh đã tiến vào nơi sâu nhất của động quặng, cách cửa động đến mấy nghìn trượng. Nơi này cũng chính là tầng dưới của động quặng. Theo lý thuyết thì La Trinh rất có khả năng sẽ đào được đá chân nguyên cực phẩm ở đây. Xung quanh đều cực kỳ yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ có tiếng nước nhỏ xuống chuyển đến. La Trinh không hề dừng lại ở hầm mỏ u ám này. Ngay lúc La Trinh đang bay đi thì ở nắp huyệt động có mấy bóng dáng màu đen nhẹ nhàng đập cánh. Chúng lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối, bay theo phía sau La Trinh, không phát ra tiếng động nào. Không rõ mộ minh tuyết đã tu luyện công pháp gì, mà cảm giác của nàng cực kỳ nhạy bén. Dù những bóng đen kia không phát ra bất kỳ khí thức gì, nhưng nàng vẫn dễ dàng cảm nhận được. La Trinh, cẩn thận. Không ngờ nàng vừa mới lên tiếng, đang chuẩn bị ra tay thì một thanh kiếm sắc bén đã xuất hiện trong tay La Trinh. Thậm chí hắn còn không hề quay đầu lại mà giống như có mắt ở phía sau vậy, tiện tay vùng lên, sau đó thanh kiếm trong tay hắn lại biến mất. Từ đầu tới cuối, hắn không hề dừng lại. Chẳng qua cũng chỉ là hung thú cấp mười mà thôi. La Trinh thản nhiên nói, kể từ khi theo sau La Trinh, đây là lần thứ hai mộ minh tuyết phải nở nụ cười bất đắc dĩ. Khung thú cấp mới tương đương với sinh tử cảnh của loài người, La Trinh này cũng chỉ là sinh tử cảnh mà thôi. Nhưng hắn đã nói như thế, rõ ràng không coi bản thân là sinh tử cảnh. Tuy vậy, chiêu kiếm mà La Trinh vừa thi triển ra khiến mộ minh tuyết thực sự kinh ngạc. Nàng sinh ra trong danh môn, ở hạ giới cũng gặp không ít cao thủ, nhưng người có thể chém ra một đường cong quỷ dị sắc bén như thế khi xuất kiếm thì thậm chí nàng còn chưa từng nghe thấy. Thực lực của người này đúng là không chỉ đơn giản như tu vi. Trong lòng mộ minh tuyết thầm kết luận, sau khi tiếp tục hướng về phía trước, hoàn cảnh xung quanh cũng bắt đầu biến đổi. Vốn dĩ những huyệt động này đều được tạo thành từ vách đá màu nâu, nhưng hiện tại, vách đá xung quanh bắt đầu lấp lánh, chính là những khối thạch anh tình khiết. Giữa những khối thạch anh này cũng khảm một ít khoáng thạch khác, có những loại phát ra ánh sáng lộng lẫy mờ ảo. Dưới những tia sáng rực rỡ này, khung cảnh ở tầng dưới thực không hề thấy áp lực. Nơi này đẹp quá Mộ Minh Tuyết xem xét bốn phía, sau đó nhỏ giọng nói, "Nhưng đá chân nguyên cực phẩm đều bị đào hết rồi." La Trình chỉ vào dấu vết bị đào trên vách tường. Đá quặng khác không có sức hấp dẫn gì lớn đối với người phi thăng, nhưng đá chân nguyên cực phẩm thì lại bị đào đi không sót viên nào. Đá chân nguyên cực phẩm chính là do nguyên khí trời đất hội tụ mà thành, nhưng do thời gian cần để hình thành tương đối dài, mà núi quặng này đã bị đào khoét nhiều năm như vậy nên đá chân nguyên cực phẩm trong đó chắc chắn càng ngày càng giảm đi. Chỉ ít thì đối với những người đến sau như La Trình, Muốn tìm được đá chân nguyên cực phẩm rồi đào ra được thì hoàn toàn phải dựa vào vận may. Không tội, phát hiện được một viên ở đây này. Mộ Minh Tuyết đột nhiên nhìn xuống bên dưới, phát hiện có một viên đá chân nguyên cực phẩm ở cách đó không xa. La Trình thản nhiên cười, không hề động mà để Mộ Minh Tuyết đi vào đào. Mặc dù đào đá chân nguyên chính là tích tiểu thành đại, nhưng chỉ một hai viên thì La Trình cũng không để tâm. Có điều khi Mộ Minh Tuyết đi đến nơi, vẻ mặt lập tức vui mừng hẳn lên, không chỉ có một viên. Không ngờ ở đây có hẳn một khối Có lẽ đều là đá chân nguyên cực phẩm. Khi La Trinh lại gần, nhìn qua những bức tường thạch anh mở ảo này thì thấy trong đó có một khối đá chân nguyên cực phẩm. Khối đá chân nguyên cực phẩm này chắc cũng phải hơn mấy trăm viên. Ngươi xem, ta nói rồi mà. Linh cảm của ta luôn chính xác, đi theo ngươi sẽ khá may mắn. Mộ minh tuyết hơi mỉm cười nói, chúng ta mỗi người một nửa nhé. La Trinh gật đầu không nói gì. Thực ra, linh cảm của Mộ minh tuyết rất chính xác, giống như ngay từ khi ở trung vực, vận may của hắn đã được định sẵn rồi. Có một số võ giả giống như thôi tà vậy, vận may của hắn rất lớn, thế nhưng sẽ nuốt trừng vận may của những người xung quanh. Nói cách khác, vận may của những người bên cạnh thôi tà như Tư Diệu Linh, Vũ Chiêm Hà, đều bị thôi tà nuốt trừng, kết quả là chết trong tay La Trinh. Còn vận may của bản thân La Trinh lại có thể khoách tán tới những người xung quanh, ví dụ như Ninh Vũ Điệp, Khê Ấu Cầm, thậm chí như mấy minh chủ mập của thiên hạ thương minh kia Vi. Vi! Mộ minh tuyết rất mẫn cảm với vận may của người khác, nhưng lại không thể nói rõ mà chỉ có thể dùng linh cảm để hình dung. Nàng cũng là một võ giả tu luyện quy tắc hệ băng, thế nên chỉ cần nàng dựa vào một bên thì toàn bộ vách hang đều sẽ bị đóng băng lại. Dưới cái lạnh thấu xương này, thạch ánh vốn vô cùng kiên cố liền trở nên cực kỳ giòn xốp, thậm chí mặt ngoài còn nứt ra vô số. Sau khi nhẹ ngang đưa tay bắn ra, toàn bộ vách tường đều ầm ầm sụp xuống, mấy trăm viên đá chân nguyên cực phẩm liền hiện ra trước mắt hai người. Chương 987. Mộ Minh tiết xem xét một vòng xung quanh, cũng không phát hiện được đá chân nguyên cực phẩm Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm La Trinh, dường như muốn hắn đưa ra quyết định, làm sao bây giờ? Đổi động quãng khác hay là đào ngang sang hai bên theo động quãng này? Mộ Minh Tuyết hỏi, La Trinh chỉ xuống phía dưới, đi xuống. Đi xuống sao? Ngươi muốn xuống tầng đáy? Mắt Mộ Minh Tuyết sáng lên, nếu là đào ngang thì có phiền phức, nhưng vẫn có thể thu thập được không ít đá chân nguyên cực phẩm. Dựa vào tu vi và thực lực của bọn họ thì có thể tùy ý đào ở tầng dưới này. Nếu như đào đến mức sụp đổ luôn thì cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng nếu tiếp tục đào sâu xuống phía dưới, thì hẳn là đi đào ngọc chân nguyên rồi. Chẳng phải lúc trước cũng nghe người ta nói rồi đấy sao? Trong tầng đáy này có thể có hung thú cấp 11, thậm chí là cấp 12. Hung thú cấp 11 thì không sao, mộng minh tuyết nàng có thể đối phó, nhưng hung thú cấp 12 thì tương đương với võ giả thần cực cảnh, nếu không may gặp phải thì chỉ có một con đường chết. Tên nhóc sinh tử cảnh này không chỉ tự tin bình thường. La Trinh cười khầy. Hắn cũng không cần cô gái này đi theo, nên nếu nàng không muốn... Tất nhiên hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Trên thực tế, chỉ có một người đơn độc đào mỏ thì sẽ thuận tiện hơn, thêm một người nữa chỉ vướng víu chân tay. Sau khi bước ra hai bước, hắn chọn một nơi bình thường rồi giơ nắm tay ra, nhẹ nhàng khô tay, trên nắm tay phải hội tụ sức mạnh của hai nghìn tấm vảy rồng, nặng nề đập xuống đất. Âm! Um, một quyền này trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lấy la trinh làm trung tâm, mặt đất xung quanh nứt ra thành từng đường, sau đó nhanh chóng nổ tung. Bùm bùm! Nhìn thấy quyền này hai hàng lông mày của mộ Minh Tuyết nhất thời nhíu lại. sức mạnh của tên nhóc này không hề tầm thường, hơn nữa nhìn dáng vẻ thì căn bản hắn còn chưa ra toàn lực. dù vậy sức mạnh thân thể Thuần Tuý có lẽ còn mạnh hơn nàng, một võ giả thần hải cảnh. hắn thật chỉ có tu vi sinh tử cảnh thôi sao? Quyền thứ hai. ầm ầm. trên mặt đất vốn đã có vô số vết nứt, những mảnh vỡ thật nhỏ nhất thời bắn ra ngoài, mà dưới chân là Trình lúc này cũng đã xuất hiện một hố to sâu đến bảy tám trượng. đứng giữa hố sâu, là Trình tiếp tục phung quyền đánh xuống. Hàn muốn cứng rắn đập để tạo ra một con đường đi xuống. Mộ Minh Tuyết nhìn thấy cảnh tượng này, khoe miệng liền giật giật. Trong lòng nàng hơi do dự, không biết nên rời khỏi nơi này tìm đá chân nguyên cực phẩm hay là đi theo La Trinh. Và lúc này, Mộ Minh Tuyết vẫn lựa chọn theo trực giác trong lòng mình. Nàng cảm thấy nếu đi theo La Trinh thì có thể rút ngắn khoảng thời gian lao dịch của bản thân. ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Từng tiếng nổ vang lên, vị trí của La Trinh cũng dần hạ xuống. Bảy trượng, mười trượng, hai mươi trượng. Năm mươi trượng, một trăm trượng, tất nhiên bộ minh tuyết cũng không hề nghỉ ngơi. Nàng tiếp tục tìm kiếm đá chân nguyên cực phẩm trên vách tường của hố sâu, đã thế còn tìm được mấy chục viên. Sau khi hố sâu kéo thẳng một đường dài xuống được khoảng hai nghìn trượng, là trình lại tiếp tục đập xuống một quyền. Không ngờ, quyền này trực tiếp xuyên qua đáy. Hắn trực tiếp rơi vào giữa một huyệt động. Khi là trình vẫn chưa rơi xuống đáy bên dưới, khi hỗn độn trong cơ thể hắn đột nhiên vận chuyển, thân người lề vững vàng lơ lửng giữa không trung. Còn mảnh vụn rơi cùng la trinh đã rơi lả tả xuống dưới Thông rồi Đây chính là đáy sao Mộ minh tiết cũng theo la trinh tiến vào huyệt động phía dưới Huyệt động trước mắt này không phải do người đào ra Mà được hình thành tự nhiên Nơi này chính là phần đáy động mò Đã xuống tới đáy thì càng phải cẩn thận rồi Hầu hết những người phi thăng đều không dám tiến vào nơi này Vậy chắc chắn phải có lý do Nơi này cách đỉnh núi phải hơn vạn trượng Đã nghìn vạn năm kể từ khi vùng mò được hình thành tới nay Nơi này không hề tiếp xúc với ánh mắt khong he tiep xuc voi mat troi Xung quanh bên trong đều là các động quạng đủ các kích cỡ. Bỗng nhiên, chưa có một cơn gió lạnh thổi qua, hai người cũng bắt đầu cẩn thận hơn. Nhưng ngay khi hai người nhìn xung quanh, một âm thanh phát ra đã khiến hai người phải giật mình. Chỉ thủy thiên tôn. Tên khẩu tạc này chỉ biết trốn đông trốn tay, có gan thì vào thu sơn giới quyết một trận tử chiến với ta. Bằng không mỗi tháng ta đều mắng người một lần thế này. Âm thanh này vang vọng rất rõ ràng bên tai La Trinh và Mộ Minh Tuyết, nên vẻ mặt hai người đều rất ngạc nhiên. Đây là thét lệnh mộ minh tuyết nói tuy nàng cũng là người phi thăng nhưng nàng có hiểu biết về thượng giới nhiều hơn các võ giả khác nàng cảm thấy la trinh không hiểu rõ nên liền giải thích thiết lệnh này rất đắt giá một tấm phải lên tới hơn mấy chục triệu viên ngọc chân nguyên ngay cả giới chủ của đại giới chắc cũng không dễ sử dụng nhân vật vừa sử dụng thết lệnh này chắc là cường giả thiên tôn chỉ một câu nói đã tốn nhiều ngọc chân nguyên như vậy thật xa xỉ một trăm viên ngọc chân nguyên có thể trục thân cho người phi thăng mà mấy chục triệu viên ngọc chân nguyên chắc chắn là con số trên trời Ngay cả đối với thánh địa thập phẩm thì cũng là một khoản tiền lớn. Mộ minh tuyết vốn cho rằng La Trinh sẽ khiếp sợ, nhưng không ngờ La Trinh lại chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Chẳng qua nàng không biết, trong lòng La Trinh đã ghi hận kẻ vừa mắng người ban nãy rồi. Phải biết rằng La Trinh đã lấy được một tấm thét lệnh của phủ chủ, hơn nữa còn là thét lệnh không giới hạn. Hiện tại La Trinh đang bận đào mỏ, nên không thèm để ý tới. Nhưng tên đó vừa dọa hắn giật mình, nên chờ khi có dịp, hắn chắc chắn sẽ dùng thét lệnh để mắng một phen. Đến lúc đó Dù là thiên tôn cũng không có khả năng tìm thấy hắn. Cũng may thất lệnh cũng là vật vô cùng quy giá đối với thiên tôn. Sau khi âm thanh kia vang vọng một hồi thì cũng ngừng lại. Nhưng điều La Trình không biết chính là võ giả vừa mới dùng thất lệnh chính là linh hỏa thiên tôn uy chấn trời đất. Hiện tại dường như người qua đường cũng biết đến mâu thuẫn giữa linh hỏa thiên tôn và với chỉ thủy thiên tôn. Toàn bộ sinh linh trong vũ trụ từ đứa trẻ mới tập tánh biết đi đến người già sắp chết ai nấy đều biết hai người này có mối thù sinh tử. Đây chính là tác dụng của thất lệnh linh hỏa thiên tôn mỗi tháng đều sử dụng thết lệnh bây giờ số lượng hao thi mô càng ngày càng ít thết lệnh cũng càng ngày càng khó lấy cho dù hắn là thiên tôn thì cũng không thể không dùng tiết kiệm một chút thế nhưng dù là một tháng mới dùng một lần thì cũng đã cực kỳ xa xỉ rồi thết lệnh được phí như linh vật của thánh địa thập phẩm vậy bởi với doanh thu một phần 20 diện tích của một đại giới thì cũng phải trên 10 năm mới đổi được một tấm thết lệnh càng đáng sợ hơn là ở chỗ dù có tiền cũng không có chỗ mà mua nổi thết lệnh này có điều lần này Tiếng thét của thiên tôn kia dường như đã kích thích sự hứng thú của La Trinh rồi, có lẽ thét lệnh trong tay hắn là một thứ rất hay ho. Quan trọng hơn là, khi có cơ hội, hắn sẽ vận dụng thét lệnh để tìm kiếm La Yên. Còn trước mắt vẫn nên tìm kiếm Ngọc Trân nguyên trước đã. La Trinh và mộ minh tiếp đi chậm chậm qua huyệt động được hình thành tự nhiên này. Nơi đây không thể so được với phần tầng trên, lỡ như kinh động tới hung thú cấp 12 thì bọn họ cũng chỉ còn nước bò của chạy lấy người. Ngay sau khi một mình La Trinh đi xuống huyệt động này, Trước mắt liền trở nên rộng rãi sáng sủa, đồng thời hắn còn thấy một con quái vật khổng lồ chín đầu đang nằm dạp bên trong. Chín cái đầu của nó đều khoanh lại, nằm trên mặt đất ngủ say như chết. Thần thú rắn chín đầu, hơn nữa còn thành điên rồi. Suýt, hung thú cấp 12 đấy, ngang với cường giả thần cực cảnh. Mộ minh tuyết ở bên La Trinh khô tay một lúc. Chúng ta rút lui thôi. Mộ minh tuyết vô cùng cảnh giác, Nhưng tay La Trinh đã chỉ về phía xa, ngươi xem đó là cái gì? Ngày chỗ con rán chín đầu đang ngủ say có một khối bảo thạch màu trắng ngà được xếp trồng lên nhau. Cho dù có đứng cách 45 trượng thì hai người vẫn có thể cảm nhận được nguyên khí trời đất cực kỳ tinh khiết trong đó tỏa ra. Đó chính là Ngọc Trân Nguyên Sao. Sau khi mộ minh tuyết nhìn thấy khối bảo thạch màu trắng ngà này, mí mắt nàng đột nhiên giật giật. Nàng biết thực lực của hung thú cấp 12 không phải là thứ nàng có thể chọc vào, nhưng lần này là một khối bảo thạch màu trắng ngà có tới hơn 30 viên đấy lấy được chỗ ngọc chân nguyên này thì hoàn thành được một phần ba nhiệm vụ rồi cho dù có chia đôi nàng và la trinh mỗi người một nửa thì cũng có tới hơn mười viên tuy nàng sợ tới mức tránh không kịp nhưng thứ kia hấp dẫn như vậy đủ để nàng suy xét đến việc mạo hiểm một chút chương 988 lợi ích duy nhất ở đây chính là làm cho những người phi thăng ở hạ giới bớt mơ tưởng những điều tốt đẹp ở thượng giới khiến họ thấy rằng tu phi thần hải cảnh ở thượng giới yếu ớt bất lực đến nhường nào những viên ngọc tỏa ra đầy chân nguyên thế này thì tám phần là ngọc chân nguyên Nhưng có thể lấy đi ngọc chân nguyên ngay dưới con mắt của hung thú cấp 12 là một việc không hề dễ dàng. Thực lực hiện nay của La Trinh có thể đánh một trận với đại năng thần hải cảnh, nhưng hung thú cấp 12 lại có thể sánh ngang với cường giả thần cực cảnh. Hơn nữa tuổi thọ của nó còn dài lâu hơn nhiều so với con người, mà rắn chín đầu lại còn được xếp vào hàng thần thú. Nếu như trực tiếp giao đấu thì La Trinh chắc chắn không có khả năng giành chiến thắng. Người tên mộ Minh Tuyết ở bên cạnh đây cũng chỉ vừa mới đột phá thần hải cảnh, nàng cho rằng bản thân mình mạnh hơn La Trinh. Nhưng là Trình không hề xem trọng thực lực của nàng. Hai người quan sát một lúc, vừa nhìn những viên ngọc chân nguyên vừa đánh giá con rắn chín đầu đang ngủ say, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn. Từ bỏ thì tiếc, mà muốn lấy những viên ngọc chân nguyên này đi thì sợ rằng phải mạo hiểm cả tính mạng. Thế nhưng ngay lúc này, Mộ Minh Tuyết lại mỉm cười nói, "Ta có một pháp bảo bí mật, có thể che đi phần lớn khí tức. Con rắn chín đầu này vẫn đang ngủ, nên để ta đi đi." Nghe thấy những lời này của Mộ Minh Tuyết, là Trình cũng không nói gì nhiều. Nếu có thể thuận lợi lấy được Ngọc chân Nguyên thì đương nhiên là chuyện tốt rồi. Nguy hiểm càng lớn thì lợi ích thu được càng không hề nhỏ, do đó hắn liền gật gật đầu. Ngay lập tức, bộ minh tuyết liền lấy ra một cái áo lưới màu xanh lá cây nhạt mà mỏng như cánh ve. Lúc cô nàng khoác chiếc áo lên người, vẻ mặt La Trinh cũng kinh ngạc. Quả thực đúng như những gì mộ minh tuyết đã nói, sau khi khoác chiếc áo lưới này lên thì gần như toàn bộ khí thức của nàng đều đã được che giấu đi. Tuy cảm giác của La Trinh rất nhạy bén, Nhưng nếu không để ý thì cũng rất khó để nhận ra sự tồn tại của nàng Đương nhiên đây là do dùng cảm giác để cảm nhận Còn nếu như dùng mắt nhìn thì chiếc áo màu xanh này lại cực kỳ nổi bật Có điều, tác dụng của pháp bảo này là che giấu đi khí tức Hơn nữa rắn chín đầu hiện giờ vẫn còn ngủ say Nếu chỉ muốn che giấu đi khí tức thì dùng nó cực kỳ thích hợp Dựa vào tác dụng thì có thể xem như pháp bảo này là thần khí cấp cao rồi La Trinh thầm nghĩ Mộ minh tuyết nháy mắt với La Trinh Cật gật đầu rồi đi về phía con rắn chín đầu kia. Mặc dù nàng đã cố gắng áp chế tâm trạng của bản thân nhưng La Trinh vẫn nhìn ra được nàng đang cực kỳ lo lắng. La Trinh vốn muốn nàng đưa chiếc áo kia cho hắn, để hắn tự mình đi lấy ngọc chân nguyên, thế nhưng khi thấy nàng bước đi vài bước, hắn liền bỏ cái ý nghĩ đó đi. Mộ mình tiết thấy căng thẳng cũng là chuyện bình thường. Nàng xuất thân từ danh môn, những việc xảy ra sau lần phi thăng thượng giới này hoàn toàn khác với những gì mà nàng nghĩ. Nàng vốn cho rằng thúc thúc sẽ đến đơn nàng đi, sau đó tiến vào thánh địa linh vũ, tiếp tục tu luyện Nhưng từ khi phi thăng đến giờ, không chỉ không gặp được thúc thúc, mấy cô gái yếu đuối được. con phải mạo hiểm mới có thể lấy lại tự do. Có điều, dù gì cũng là đại năng thần hải cảnh, những giác ngộ nên có của người học võ thì năng đều có cả. Đâu thể chỉ vì gặp phải phiền phức thì có thể khóc như mấy cô gái yếu đông, được. Con rắn chín đầu này không biết đã ngủ bao năm rồi. Thời gian ngủ của hung thú thường khá dài, còn những hung thú trước khi thăng cấp còn ngủ hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm, mà rắn lại là loài động vật có tập tính ngủ đông. Chắc con rắn này sẽ không tỉnh lại đâu. Mộ Minh Tuyết không ngừng thầm an ủi bản thân, đồng thời nhẹ nhàng tiến gần về phía Ngọc Trân Nguyên. Với tu vi của nàng thì gần như có thể không chế từng đường kinh mạch, từng khối cơ bắp trong cơ thể một cách hợp lý, cho nên từ đầu đến cuối trong nàng giống như một chú mèo linh hoạt tiến về phía bên kia. Lúc này trong không trung truyền đến một luồng âm thanh. Ha ha, Linh hỏa thiên tôn, ta đây không trốn được ngươi. Đợi ta luyện đưa phân thân về lại như ban đầu thì ngươi hãy ở trong thu sơn giới ngoan ngoãn chịu chết đi. Âm thanh này giống như sấm sét. Vượt qua chục ngàn đại giới rồi truyền đi trong vũ trụ. Cho dù là nơi sâu nhất trong lòng đất hay là sâu vạn trượng dưới đáy biển thì đều nghe thấy rất rõ ràng. Hơn nửa mỗi con người, mỗi sinh linh đều có thể nghe được, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Thét lệnh thật là lợi hại. Là trình có thể nghe được, mộ minh tiết có thể nghe được thì đương nhiên con rán chín đầu đang ngủ kia cũng có thể nghe được. Phi. Thế nhưng, không biết con rán chín đầu kia đã ngủ bao lâu rồi, vậy mà lại không bị đánh thức. Nó chỉ lật qua lật lại một cái đầu phi phi thành tiếng sau đó ngủ tiếp mộ minh tuyết vốn đã cực kỳ lo lắng giờ đột nhiên nghe thấy bên tai có tiếng động nhịp tim của nàng dường như đập nhanh gấp đôi trông thấy một cái đầu của con rắn động đậy cả người nàng liền run rẩy bước chân vốn linh hoạt lập tức trở nên hỗn loạn rồi dẫm vào một hòn đá bằng bàn tay hòn đá kia liền bị lật lại phát ra tiếng bịch bịch âm thanh vang lên trong hang rất rõ ràng cả người mộ minh tuyết bất động ngay tại chỗ la trình cũng không hề động đậy lúc này cả hai người dường như đều ngừng hít thở Phi phi. Có hai đầu rắn nghe thấy âm thanh này nên hơi ngẳng đầu lên như muốn nghe cho rõ xem âm thanh đó đến từ đâu. May mà dường như nó buồn ngủ quá nên không mở mắt ra mà lại hạ cái đầu xuống. Lúc đó mộ minh tuyết cảm thấy bản thân chết chắc rồi, thế nhưng sau khi thấy phản ứng của dán chín đầu, nàng liên thở vào một hơi, quay đầu cười với la trinh rồi tiếp tục đi về phía ngọc chân nguyên. Sau khi mộ minh tuyết thuận lợi tiến gần về phía ngọc chân nguyên thì trong mắt nàng liền hiện lên một tia sáng. Ánh mắt nàng quét nhanh số lượng ngọc chân nguyên thì thấy có khoảng 39 viên. Không biết những viên ngọc chân nguyên này là thứ gì, rõ ràng là một loại khoáng thạch nhưng lại mọc lên như một loài cây, mà mỗi viên lại giống như quả của cái cây này vậy. Mộ minh tuyết đưa tay ra định hái. Nhưng khi vừa đưa tay ra định hái thì sắc mặt liền thay đổi, bởi nàng không thể hái được. La Trinh đang quan sát ở phía xa cũng nhíu mày. Mộ minh tuyết là đại năng thần hải cảnh, cho dù chỉ là con gái thì năng lực cũng không hề yếu. Chẳng lẽ nàng ta không thể hái được sao? Mộ minh tuyết nhẹ nhàng dùng sức, lần này nàng dùng ba phần sức nhưng ngọc chân nguyên trên tay vẫn không hề di chuyển kể cả cánh cây khô màu trắng ngà cũng như vậy chúng vẫn cứ cố định tại chỗ giống như được đúc từ thép không hề dao động dù chỉ một chút cứ cho đây là một cái cây bằng sắt thì cũng không thể nào chịu được động tác kéo xuống của mộ minh tuyết ấy chứ xem ra muốn lấy được ngọc chân nguyên cũng không phải là chuyện dễ dàng mộ minh tuyết lại hít sâu một hơi lân nay nang dùng sáu phần lực nhưng ngọc chân nguyên vẫn không mẩy may dịch chuyển dù chỉ một chút chín phần mặt mộ minh tuyết đã đỏ bừng rồi Vậy mà Ngọc chân Nguyên vẫn gắn chặt vào cành cây. Lúc này mộ minh tuyết đã hiểu, dựa vào sức của nàng thì có lẽ không thể lấy được Ngọc chân Nguyên. Nàng bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn La Trinh, chỉ đành tạm buông tay, quay trở về bên phía La Trinh. Ta không lấy được, mộ minh tuyết hơi tức giận. Nhìn thì sắp thành công rồi, ấy thế mà lại phát hiện ra bản thân không thể nào lấy được, trong lòng nàng đương nhiên sẽ thấy buồn bực. Tất cả những chuyện này đều phải trách thánh địa linh vũ. Thông thường... Nếu Ngọc Chân Nguyên trong Thánh Đại Linh Vũ bị thiếu hụt thì bọn họ sẽ phải phái một vài cường giả thần cực cảnh đi vào trong các mỏ quặng lớn ở thánh địa để đào Ngọc Chân Nguyên. Còn những lúc bình thường, do đã dự trữ nhiều nên những cường giả thần cực cảnh mới lợi hành động. Một là quá lãng phí thời gian, hai là do cũng có những nguy hiểm nhất định. Muốn lấy được Ngọc Chân Nguyên thường phải có công cụ lấy ngọc, ít nhất thì cũng phải thuộc cấp bậc thần khí. Ngọc Chân Nguyên đã hấp thụ nguyên khí trời đất, rồi dần dần mọc ra trên linh vật, một loài cây mọc lên từ sâu trong lòng đất. Làm sao có thể dễ dàng lấy được chương 989? La Trinh đưa tay về phía mộ minh tuyết, đưa đây. Đưa gì cơ? Mộ minh tuyết thấy lạ nên hỏi lại. Đưa ta mượn cái áo kia của ngươi. La Trinh trả lời. Ngươi muốn đi lấy ngọc chân nguyên. Mộ minh tuyết lúc này mới phản ứng lại. La Trinh gật đầu, song mộ minh tuyết lại vô cùng nghi ngờ. Tu vi của nàng còn cao hơn La Trinh một bậc, ngay cả nàng còn không có cách giải quyết lẽ nào La Trinh lại có thế. Yên tâm, ta có thể lấy được. La Trinh cười. Mặc dù trong lòng mộ minh tuyết không tin, nhưng khi nhìn thấy vẻ thâm tình của La Trinh thì trong lòng lại dâng lên cảm giác tin tưởng lạ thường. Dường như anh chàng này mà đã ra tay thì nhất định sẽ thành công. Đã đi đến nước này rồi mà không mang được ngọc chân nguyên đi thì quả thực mộ minh tuyết cũng không cam tâm. Thế nên La Trinh đã muốn thử, nàng cũng không có lý do nào để từ chối. Cuối cùng, nàng cởi chiếc áo lưới đang khoác trên người xuống đưa cho La Trinh. Cảm ơn. La Trinh nhận lấy áo, sau đó cúi lưng, đồng thời cũng thu lại khí tức của bản thân kết hợp với hiệu quả che giấu khí thức của chiếc áo lưới thì rất khó để có thể người thấy khí tức trên người La Trinh. La Trinh dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Ngọc Trân Nguyên. trông thấy La Trinh liều lĩnh như vậy, Mộ Minh Tuyết liền hoảng sợ, trực tiếp đưa tay lên bụng miệng. đợi đến khi La Trinh yên ổn đến gần Ngọc Trân Nguyên, cả quá trình không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào thì nàng mới thở vào một hơi. Anh chàng này quá tự tin rồi. Sau khi đến gần Ngọc Trân Nguyên, hành động của La Trinh cũng giống với Mộ Minh Tuyết lúc trước, hắn muốn trực tiếp hái Ngọc Trân Nguyên xuống. Hắn kéo một cái, Ngọc Trân Nguyên không hề nhúc nhích. Trên mặt La Trinh lộ ra vẻ kỳ quái, hắn lập tức sử dụng lực vẩy rồng. Thế nhưng dù cho La Trinh có tăng lực vẩy rồng lên tới khoảng một nghìn tấm thì Ngọc Trân Nguyên vẫn không hề nhúc nhích. Đến lúc này, La Trinh cũng không tăng thêm sức mạnh nữa. Sức mạnh này có thể gọi là lực bạt sơn hè, chính là sức mạnh có thể lật đổ cả một ngọn núi lớn. Nhưng dù vậy thì Ngọc Trân Nguyên vẫn không hề lay động. Vậy nên chỉ có thể nói lên một điều, trong linh vật của trời đất này có ẩn chứa luật nhân quả. Đồng thời cũng nói lên rằng đây không phải là vấn đề có thể giải quyết được bằng sức mạnh. Nghĩ đến đây, La Trinh hơi nghiêng người, đứng quay lưng về phía mộ minh tuyết. Hắn nhẹ nhàng ấn vào nhấn tu di rồi lấy quốc hắc tinh ra. Hắn không muốn việc mình dùng quốc hắc tinh bị người khác nhìn thấy. Bị bóng lưng La Trinh che khuất, mộ dung Tuyết cũng không dám phóng cảm giác đi thăm dò, vậy nên chắc hẳn nàng sẽ không nhìn thấy gì. Hắn từ từ đưa đầu quốc ra, nhẹ nhàng cậy ở phần rễ của ngọc chân nguyên, sau đó một tiếng cực nhỏ truyền đến. Giác. Viên ngọc chân nguyên liền nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Lúc này La Trình lại nhíu mày, tự vỗ vào đầu mình, việc gì phải cậy từng viên ngọc chứ? Ngọc chân nguyên là linh vật của trời đất, tất cả đều tập trung ở trên cây, chẳng phải nhổ cả cái cây này là được rồi sao? Thế là lần này La Trình đưa thẳng đầu quốc xuống phía dưới cây ngọc chân nguyên, nhẹ nhàng cậy. Sau khi lưu ật nhân quả trong quốc hắc tinh phát huy hiệu quả, hắn liền nhổ cả cây ngọc chân nguyên lên. La Trình mỉm cười, cất quốc hắc tinh vào trong nhẫn tu dị tay cầm cây ngọc chân nguyên dương cao về phía mộ minh tuyết mộ minh tuyết trợn tròn hai mắt ngẩn người nhìn ngọc chân nguyên vừa nãy nàng phí bao nhiêu sức lực cũng không thể lấy được ngọc chân nguyên vậy mà chúng lại bị la trinh nhẹ nhàng lấy được hơn nữa trông còn có vẻ không tốn nhiều sức lắm anh chàng này lúc này trong lòng mộ minh tuyết cực kỳ vui mừng trực giác của bản thân nàng trước giờ vẫn rất lợi hại đồng thời trong lòng cũng hơi lo lắng chắc tên la trinh này không định một mình độc chiếm đâu nhỉ tuy vậy mộ minh tuyết cũng nhanh chóng phủ định ý nghĩ đó Nàng cảm thấy mắt nhìn của mình rất chuẩn, anh chàng này không phải loại người ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân. Là trình cầm ngọc chân nguyên trong tay, từ từ đi về phía mộ minh tuyết. Nhưng đúng vào lúc này, con rán chín đầu đang ngủ say kia đột nhiên hít hít cái mũi. Chính xác mà nói thì là cả chín cái đầu đều hít, nó nhanh chóng phát hiện ra điểm kỳ lạ. Rán chín đầu chọn chỗ này để ngủ bởi vì ở đây có ngọc chân nguyên. Ngọc chân nguyên là linh vật của trời đất, đã hấp thụ rất nhiều nguyên khí của trời đất. Nhưng khi hấp thụ đủ rồi thì sẽ tỏa lượng nguyên khí dư thừa ra ngoài. Đây cũng là lý do vì sao vừa nãy La Trinh và mộ minh tuyết bị ngọc chân nguyên hấp dẫn. Bọn họ cảm nhận được nguyên khí đất trời tỏa ra từ ngọc chân nguyên. Mặc dù rán chín đầu đang ngủ, nhưng nguyên khí trời đất mà ngọc chân nguyên tỏa ra đột nhiên biến mất nên khiến nó nhanh chóng nhận ra. phi phi cả chín cái đầu gần như cùng thức tỉnh. Trước đó, nó không phát hiện ra mộ minh tuyết là vì nó không hề mở mắt. Nhưng giờ thức dậy. Mở mắt ra liền thấy một người đang đứng cách nó không xa, trong tay lại cầm ngọc chân nguyên, ngông nganh định rời đi, làm sao rắn chín đầu có thể không phẫn nộ. Bởi vì La Trinh quay lưng về phía rắn chín đầu, nên người đầu tiên phát hiện ra nó đã tỉnh là mộ minh tuyết. Nhưng nàng lại bịt miệng, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, chỉ về phía sau La Trinh. La Trinh nhíu mày. Lúc này, hắn cũng cảm thấy sự khác lạ ở đằng sau. Vèo. Căn bản hắn không hề quay đầu nhìn, gần như chỉ dựa vào bản năng, cả người giống như tên bắn lao nhanh về phía mộ minh tuyết cùng lúc đó sau lưng cũng truyền đến âm thanh vang dội một cái đầu rắn há to miệng lao đến định nút trưởng la trinh nhưng đầu rắn này vẫn bị chậm một bước nó đập nát nham thạch dưới chân la trinh khiến cho cả hang động bắt đầu vang lên những tiếng nổ ẩm ẩm đi còn ngây ra đó làm gì la trinh giấu ngọc chân nguyên vào trong nhẫn tu di lúc vì còn kéo luôn cả mộ minh tuyết vẫn còn đang đứng ngây ra đó sau khi bị la trinh kéo đi được một đoạn mộ minh tuyết mới tỉnh lại vận chuyển chân nguyên Vội vàng lao nhanh về phía trước. Giàn chín đầu bắt đầu bò đi. Mặc dù thân hình nó to lớn, nhưng hoạt động cực kỳ nhanh nhẹn. Huống hồ nó còn là hung thú cấp 12, tốc độ nhanh hơn La Trinh và mộ minh tuyết. Chỉ trong chớp mắt mà khoảng cách của cuộc truy đuổi đã được rút ngắn lại không ít. Nó nhanh quá. Mộ minh tuyết không ngừng thúc dục chân nguyên trong cơ thể, tạo thành một đường hoa tuyết sáng long lanh phía sau lưng. Giàn chín đầu đuổi theo, từ trung tâm của chín cái đầu có một cái đầu rắn nhỏ lại nói tiếng người chỉ là sinh tử cảnh của nhân loại mà dám trộm ngọc chân nguyên của ta, quyền các ngươi ngoan ngoãn đứng lại để ta nuốt đi, chín người anh em của ta đã đói lâu lắm rồi." Mắt La Trinh khẽ lóe lên, dường như con rắn chín đầu này đã mở ra linh trí, mà linh trí của nó còn không hề thấp. Hung thú có linh trí không hiếm, huống hồ rắn chín đầu còn được coi là thần thú, giống như Thanh Long, là thần thú siêu cấp, linh trí còn lợi hại hơn không ít người. "Nhanh, xuyên qua huyệt động phía trước." La Trinh không hề chạy loạn, hắn cứ theo con đường lúc vào mà chạy. Còn lúc này, mộ minh tuyết đã vô cùng luống cuống, nếu không phải đi cùng với La Trinh thì có lẽ nàng ta cứ chạy bừa, kết quả thì không cần nói cũng biết, phần lớn là càng lúc càng kinh động nhiều hung thú, cuối cùng chết không có chỗ chôn Vô, vù, Hai người chạy thật nhanh, nhưng khoảng cách giữa rán chín đầu và bọn họ cũng càng ngày càng ngắn. Có cách nào làm nó chậm lại không? La Trinh mở miệng hỏi. Vừa dứt lời, mộ minh tuyết xoay người. Một vòng chân nguyên sáng lấp lánh tỏa rộng ra. Lập tức ngưng tụ thành một vòng tuyết lay động cực nhanh. Lĩnh vực tuyết rơi. Thông thường thì sau khi ngưng tụ lại, lĩnh vực sẽ di chuyển theo chủ nhân. Thế nhưng sau khi mộ minh tuyết ngưng tụ xong thì nàng bỏ luôn lĩnh vực ở đó, còn bản thân thì bám chặt theo phía sau la trình. Khi rắn chín đầu đi qua lĩnh vực tuyết rơi thì tốc độ đột nhiên chậm lại. Nhưng chỉ thấy nó quẩy, cái đuôi đập nhẹ một cái. Lĩnh vực tuyết rơi mà mộ minh tuyết ngưng tụ ra liền vỡ tan tảnh. chương 990 Tròn nên đa số các võ giả thần hải cảnh đều thà tốn thời gian tìm kiếm đá chân nguyên cực phẩm ở tầng dưới còn hơn tìm kiếm ngọc chân nguyên ở tầng đáy. nhờ mộ minh tuyết nên hai người tranh thủ được thời gian, cả hai lao thẳng lên cái động vuông góc mà La Trinh đã đào động trước. Hai người không dám dừng lại dù chỉ một giây, không ngừng lao thẳng về phía trước. nhưng làm gì có chuyện con rắn chín đầu kia buông tha cho bọn họ? phi tất cả chín đầu rắn đều dựng đứng lên, cơ thể lao nhanh theo bọn họ. thân hình con rắn chín đầu quá lớn con cái hăng mà la trinh đầu chỉ rộng khoảng 3 trượng nhưng con này dựa vào sức mạnh của nó mà cố gắng tiến lên đúng toàn bộ cái hăng đều bị nó phá tan hơn nữa hai bên còn không ngừng sụp xuống cho dù vậy tốc độ của nó vẫn không hề bị ảnh hưởng mộ minh tuyết vừa lao về phía trước vừa phóng ra từng luồng nhũ băng công kích của đại năng thần hải cảnh không kém nhưng vấn đề là con rắn chín đầu này quá mạnh dù nhiều nhũ băng đến mấy thì cũng không phá vỡ được phòng ngự của nó mặc dù có một số nhũ băng đã đâm vào lớp phải bên ngoài của nó tạo thành những vết thương rất nhỏ, nhưng vết thương này đã nhanh chóng lành lại. Trong số các thần thú, lực công kích của gián chín đầu thuộc loại yếu nhất, nhưng thế giới này luôn có sự công bằng. Lực công kích của nó không mạnh, thay vào đó lực hồi phục lại đứng hàng số một, số hai trong các thần thú. Nghe nói, cho dù có chém đứt đầu của nó thì trong một khoảng thời gian ngắn nó vẫn có thể mọc ra cái đầu mới. Lực trước, khi La Trinh bước lên thanh vân lộ, hắn đã lấy được huyết phách cựu đầu long, tăng cường huyết lực của bản thân, giúp cho năng lực hồi phục của hắn tăng lên một bậc. Cũng may, rắn chín đầu không quá âm hiểu công kích và đối giết. Nếu đổi lại là một mảnh thú cấp 12 khác, chỉ sợ là trinh và mộ minh tuyết đã không thể ra ngoài được nữa. Nhưng cho dù vậy, thần thú có nhỏ yếu đến đâu thì vẫn là thần thú. Con rắn chín đầu này không ngừng truy đuổi, nhưng dường như nó đã không còn kiên nhẫn được nữa. Một cái đầu của nó thét to, chúng ta phải giết được bọn chúng, giết bọn chúng. Thả máu độc ra ngoài đi. Phi phi. Những cái đầu khác cũng kêu lên. Mỗi cái đầu rắn đều há to miệng. Ngưng tụ từng luồng ánh sáng màu đỏ. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, sắc mặt mộ minh tuyết liền trắng bệnh Nàng và La Trinh đều đang ở trong con đường bay lên trên, mà con đường này lại quá nhỏ hẹp, hoàn toàn không có chỗ để né tránh. Cảnh tượng trước mặt chính là tình thế không lối thoát rồi. Vô! Sau khi luồng ánh sáng màu đỏ ngưng tụ trong miệng chín cái đầu rắn xong liền phun ra thành từng cột máu đỏ tươi. Chín cái đầu rắn phun ra chín cột máu trong con đường này, La Trinh và mộ minh tuyết lập tức ngửi thấy mùi máu tươi sọc đến. Cùng với đó còn kèm theo mùi hôi thối khủng khiếp, rõ ràng trong những cột máu đó đều chưa kịch độc. Làm thế nào đây? Lúc này, Mộ minh tuyết đã buông xuôi, không chống cự nữa. Nàng chỉ dựa theo bản năng mà lao về phía trước. Tuy nàng vẫn cố chấp cho rằng La Trinh yếu hơn mình, nhưng lúc này, ngoại trừ La Trinh thì còn ai có thể giúp nàng được nữa. Thật ra, nàng cũng không trông cậy vào việc La Trinh có thể cứu được mình. Trong tình huống này, cả hai đều sẽ phải chết, cho nên hỏi La Trinh cũng chỉ là phản xạ có điều kiện. Biểu hiện của La Trinh vẫn lạnh nhạt như cũ, hắn chỉ xoay người, một tay ôm lấy mộ minh tuyết. Người làm gì vậy? Dường như mộ minh tuyết đã hiểu ra điều gì. Nàng cho rằng La Trinh muốn biến nàng thành tấm chắn để che cột máu chứa độc đang phun đến kia. Chẳng ai mong mình trở thành lá chắn cho người khác. Cho nên, mộ minh tuyết phản kháng lại theo bản năng, lật La Trinh xuống dưới. Nhưng mộ minh tuyết không ngờ La Trinh chẳng những không phản kháng, mặc cho nàng kéo ngược lại, mà còn ngoan ngoãn che phía sau cho mình. Lúc này, mộ minh tuyết lien người. Xem ra nàng đã hiểu lầm La Trinh. Hắn làm vậy chỉ vì muốn che chắn cho nàng. Nàng và La Trinh chỉ mới quen biết nhau mà thôi, cũng không thân lắm. Mặc dù đã đi cùng nhau một khoảng thời gian ngắn, cũng có được sự tin tưởng nhất định, nhưng sự tin tưởng này vẫn còn quá mong manh. Cho dù là huynh đệ thì chỉ sợ cũng khó mà chắn đau cho nhau trong lúc nguy hiểm được. Nhưng anh chàng sinh tử cảnh trước mặt này lại che chắn cho nàng, vì nàng mà ngăn cản cột máu chứa chất độc chí mạng kia. Lúc này, vẻ mặt mộ minh tuyết là cảm xúc kinh ngạc xen lận khó hiểu. Ngươi, Mộ Minh Tuyết hít một hơi thật sâu, cảm nhận được mùi máu tươi nồng nặc, nàng không khỏi nhìn chằm chằm vào La Trinh. La Trinh mỉm cười, mở rộng hai cánh tay, duy trì tốc độ tiến lên, đồng thời mở rộng phạm vi lớn nhất mình có thể để ngăn cản cột máu chế độc. Xeo xeo. Những cột máu chế độc này có thể ăn mòn mọi thứ. Tầng núi đá và thạch anh xung quanh đều có phản ứng kịch liệt, sủi bọt màu trắng ngà và khói màu đen, đồng thời để lại đầy lỗ thủng. Nhưng tình huống này cũng không quá phức tạp đối với La Trinh. Máu độc chỉ ăn mòn quần áo sau lưng hắn, hơn nữa, lực tấn công của cột máu lại càng giúp hắn tăng tốc độ. Cơ thể bạch độc bất xâm. Mộ Minh Tuyết nhìn La Trinh, trên gương mặt lại xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Rốt cuộc bây giờ nàng mới phát hiện ra, nàng đã quá coi thường La Trinh, chỉ sợ bí mật trên người hắn còn vượt qua sức tưởng tượng của nàng. Cùng lúc đó, gương mặt Mộ Minh Tuyết hiện vẻ xấu hổ. Vừa rồi người ta muốn cứu mạng nàng, vậy mà nàng lại đi hiểu lầm người ta. Ầm um, ầm, um. La Trinh đã ngăn được những cột máu chí mạng kia nhưng nguy cơ vẫn chưa được hóa giải. Con rán chín đầu đã phá con đường này ra rộng gấp 10 lần lúc trước, tiếng vang như tiếng động đất không ngừng chấn động tầng đáy và tầng dưới. Xem ra, nó vẫn đuổi theo. Nhưng hai người đã chạy ra khỏi con đường kia, từ tầng đáy chạy thẳng lên tầng dưới, không có cơ hội dừng lại mà thở, cứ thế cướp đường mà trốn. Trên đường chạy, cái hang càng lúc càng hẹp, con rán chín đầu cũng không ngừng va chạm xung quanh nhiều hơn, nó chỉ có thể không ngừng phun cột máu để công kích từ phía sau. Tâm trạng của Mộ Minh Tuyết cũng đã bình tĩnh hơn, nên nàng vừa tránh công kích của con rắn chín đầu, vừa chạy lên phía trước, thỉnh thoảng còn ngưng kết lĩnh vực tuyết rơi để làm giảm tốc độ của con rắn. Khi thật sự trốn không kịp, La Trinh lại chắn đằng sau nàng. Không bao lâu sau, La Trinh và Mộ Minh Tuyết đã từ tầng dưới chạy lên tầng giữa. Còn khi con rắn đuổi theo đến đây, dường như nó kiêng kỵ thứ gì đó, nên cái đầu nhỏ nhất hiện vẻ không cam lòng, gào thét với hai người La Trinh, "Lần sau, nếu lần sau các ngươi còn dám xông đến!" Ta sẽ khiến các ngươi có đi mà không có về. Đe dọa xong, con rắn chín đầu di chuyển cơ thể quay trở lại. Đến lúc này, hai người La Trinh mới thở vào một hơi. Có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, tất nhiên ai cũng vui mừng. Mà càng vui mừng hơn chính là bọn họ còn thu hoạch được 39 viên ngọc chân nguyên. Tạm dừng thăm dò ở đây thôi. Sau khi trở lại chỗ nghỉ, ta và ngươi mỗi người một nửa. La Trinh thản nhiên nói. Ừm, tuy nàng tin La Trinh sẽ không đọc chiếm ngọc chân nguyên. Nhưng khi nghe hắn nói như vậy thì trong lòng mới thật sự cảm thấy an tâm. Hai người một chiếc một sao bay thẳng lên tầng trên. Lúc này, La Trinh cầm một viên Ngọc Chân Nguyên, cẩn thận đánh giá. Ngọc Chân Nguyên và Đá Chân Nguyên chỉ khác nhau có một chữ, nhưng La Trinh lại cảm nhận được không ít sự chênh lệch trong đó. Nói trắng ra, Đá Chân Nguyên chỉ là một loại khoáng thạch đặc biệt, có tính chất cất giữ nguyên khí trời đất. Cho dù là Đá Chân Nguyên cực phẩm thì tác dụng của chúng cũng như nhau. Chẳng qua Đá Chân Nguyên cực phẩm cất giữ nhiều nguyên khí trời đất hơn. Chân nguyên cũng càng tinh khiết hơn. Còn ngọc chân nguyên thì dường như có sinh trưởng, là do nguyên khí trời đất trực tiếp ngưng kết thành. Tác dụng của nó không chỉ là cung cấp chân nguyên, mà còn có tác dụng khác. Điều này có thể nhìn ra được từ giá trị của nó. một 100 viên đá chân nguyên thượng phẩm có thể đổi được một viên đá chân nguyên cực phẩm, nhưng phải 10.000 viên đá chân nguyên cực phẩm mới đổi được một viên ngọc chân nguyên. Viên ngọc chân nguyên trong tay là trình rất mát và trơn, cho dù không bóp nát thì nó cũng không ngừng phóng ra chân nguyên tinh khiết. Võ giả có thể trực tiếp hấp thu. Nhưng La Trinh không dùng được. Thứ mà bây giờ hắn dựa vào chính là khi hỗn độn, vì thế hắn không cần bổ sung chân nguyên. Khi hắn vừa cầm ngọc chân nguyên bước ra khỏi huyệt động, đã có sáu bảy vị võ giả bay vụt đến từ phía chân trời. Tu Vi đều là thần hải cảnh. Đứng lại, tên nhóc kia. Một võ giả thần hải cảnh lạnh lùng lên tiếng. Sao? Chỉ là một tên nhóc sinh tử cảnh. Lần đầu tiên mới thấy, ha ha. Một võ giả thần hải cảnh khác cười nói. Chương 991. Vì sao? Mộ minh tuyết hỏi. Là do quốc chủ nam thiên ta đây đào từng quốc mà ra? Võ giả đầu chọc chỉ vào mình và nói. Ánh mắt là trinh thờ ơ, tay liên tục vớt ve viên ngọc chân nguyên kia, từ đâu tới cuối không nói năng gì. Còn trên mặt mộ minh tuyết vẫn chàn đầy mo minh tuyet van tran đay ve nghi ngờ như trước, nàng nói, là ngươi đào ra sao? Vậy thì thế nào? Cắp núi này đều là mỏ quạng, muốn đào đá chân nguyên, đương nhiên phải đào hang động rồi. Võ giả đầu chọc cười khẩy, ta nói vậy mà ngươi vẫn không rõ sao? Hà hà, cũng ngây thơ, ngốc ngách lắm, ta thích. Nếu sơn động này đã là do ta đào, vậy các ngươi vào bên trong đào được đá chân nguyên thì đương nhiên tất cả đều thuộc về ta. Đúng vậy, chính là đạo lý này. Hà hà hà, nam đại ca nói rất đúng. Mấy vị võ giả thần hải cảnh bên cạnh cũng nhao nhao phụ họa. Mộ minh tuyết đã biết những người này kéo cả đám đến như vậy, tất nhiên chẳng có ý gì tốt. Thế nhưng nàng không ngờ bọn họ lại vô liêm sỉ như thế. Chưa nói đến việc mỏ quạng này vốn không phải do bọn họ đào, Dù sao thì những người đi trước đã đào vô số mỏ quặng, trong dãy núi lớn thế này có lẽ phải có tới mười mấy vạn cái, mà cứ cho là do bọn họ đào thật đi nữa thì cũng không có lý do gì để bắt người ta giao nộp đá chân nguyên. Sắc mặt Mộ Minh Tuyết trầm xuống, lạnh giọng nói, "Theo ý của các ngươi thì là muốn ăn cướp trắng trợn." Tên võ giả đầu chọc nói, "Cuối cùng ngươi cũng hiểu. Ha ha, ban ngày ban mặt, các ngươi ăn cướp trắng trợn thế này mà Thánh Địa Linh Vũ lại mặc kệ sao?" Sắc mặt Mộ Minh Tuyết càng lúc càng khó coi bảy người trước mắt đều là võ giả thần hải cảnh mà bên phía mộ minh tuyết chỉ có nàng là thần hải cảnh mà thôi còn la trinh lại chỉ có tu vi sinh tử cảnh mặc dù năng lực vừa rồi hắn đã thể hiện ra khiến mộ minh tuyết rất khó tin nhưng nàng vẫn không coi trọng sức chiến đấu của la trinh dù sao thì giữa thần hải cảnh và sinh tử cảnh cũng có sự chênh lệch quá lớn đầu tiên ngay cả thế giới bên trong cơ thể la trinh cũng chưa mở ra được tất nhiên hắn cũng không có khả năng thi triển ra lĩnh vực căn bản không có khả năng đọ sức với võ giả thần hải cảnh thánh địa linh vũ Ha ha, bọn họ làm gì quan tâm những người phi thăng như chúng ta? Võ giả đầu chọc cười nói, chỉ cần có thể giao nộp đủ đá chân nguyên thì cho dù có giết người cướp của, bọn họ cũng sẽ không thèm để ý tới. Nghe đến đó, lòng mày la Trinh giật giật. Hắn vẫn thản nhiên vớt ve viên ngọc chân nguyên trong tay, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, quả nhiên thánh Điện linh vũ sẽ không can dự. Như vậy cũng tốt, nhưng dù trong lòng hắn nghĩ như vậy thì trên mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt. Lúc này mộ minh tuyết đã can răng, chỉ sợ trước mắt sẽ phải chịu thiệt. Viên ngọc chân nguyên kia đang trong tay là trinh, mà trong tay nàng lại có tới mấy trăm viên đá chân nguyên cực phẩm. Nghĩ tới đây, mộ minh tuyết nói, đúng là ta đã đào được một ít đá chân nguyên cực phẩm, ta giao cho các người là được chứ gì. Nói xong, mộ minh tuyết lật tay, lấy những viên đá chân nguyên cực phẩm kia ra cầm trên tay. Võ giả đầu chọc thản nhiên nhìn lướt qua, cười nói, không tệ. Có điều, các người chỉ đào được chừng đó đá chân nguyên thôi à. Ta không tin. Yêu cầu này càng lúc càng quá đáng. Mộ minh tuyết chịu lấy đá chân nguyên cực phẩm đào được trong mỏ quạng ra đã là nhượng bộ lắm rồi, không ngờ những kẻ này. Thế nhưng hiện tại, mộ minh tuyết thật sự vô cùng bất đắc dĩ. Nếu ra tay, rõ ràng nàng không phải đối thủ của mấy người kia. Hàm giang ngà khẽ cắn mạnh, nàng nói, ta có thể cho người xem nhẫn tu di của ta. Nói xong, nàng chỉ bàn tay trắng nõn ra, ở ngón giữa có đeo một chiếc nhẫn màu đỏ nhạt. Võ giả đầu chọc hơi nheo mắt lại, dường như không thể chờ đợi được nữa mà đưa tay ra ngay. Cho dù là trong vũ trụ hay ở hạ giới, thì số lượng võ giả nữ cũng không có nhiều. Mà võ giả nữ có thể tu luyện tới thần hải cảnh, phi thăng lên thượng giới thì lại càng ít. Lúc ở hạ giới, tất nhiên những người phi thăng này có thể tiếp thành đàn, nhưng sau khi phi thăng lên đây liền bắt đầu đào quạng, chưa có cơ hội tiếp cận những nữ nhân khác. Mặc dù mộ Minh Tuyết chỉ mặc đồ trắng, thế nhưng dáng vẻ và thân hình đều đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tên võ giả chọc đầu này nào chịu buông tha? Hắn bắt lấy tay mộ Minh Tuyết, làm bộ như xem xét nhận tu di của nàng rồi lập tức cười hề hề ừm đúng là hoàn toàn không giấu giếm có điều khả năng không phải giấu ở chỗ này có lẽ là giấu ở chỗ này nói xong hắn giơ tay sờ soạn về phía ngực mộ minh tuyết cốt lúc này rốt cuộc mộ minh tuyết đã nổi giận một ít chân nguyên bỗng tản ra ngưng lại thành một vòng tuyết khoách tán ra xung quanh muốn ép tên võ giả đầu chọc này tránh ra không ngờ giữa hai tay của tên võ giả đầu chọc này đột nhiên lại biến thành màu vàng hắn bóp nhẹ một cái vòng tuyết kia của mộ minh tuyết đã bị bóp nát Trên mặt hắn vẫn mang vẻ bị ổi, cười hề hề nói, nếu ngươi chịu đắp ứng ta một lần, nhân tiện lại chơi với các huynh đệ của ta thì ta không thu những viên đá chân nguyên này cũng được. Ngươi vừa nói, dù giết người cướp của trong mỏ quạng này thì thánh địa linh vũ cũng không quản đúng không? La Trinh thản nhiên nói, từ đầu tới giờ, mọi người đã không thèm để mắt đến La Trinh. Mặc dù bọn họ thấy tò mò, không hiểu sao nơi này lại có một võ giả sinh tử cảnh. Tên này phi thăng dựa vào tu vi sinh tử cảnh sao? Nhưng sau khi bọn họ nhìn thấy mộ minh tuyết thì mắt đều rán về phía nàng, đâu còn chú ý tới một tên nhóc sinh tử cảnh. Chẳng qua bây giờ La Trinh đã mở miệng, nên võ giả đầu chọc kia lạnh lùng nói, đúng vậy. Yên tâm, đợi ta hầu hạ cô gái này xong, đương nhiên sẽ không tha cho người, cứ ngoan ngoãn chở ở đó đi. À, trên tay người cầm thứ gì đó? Tên võ giả đầu chọc này vừa mới mở miệng, ánh mắt sáu người còn lại liền lập tức hướng thẳng về phía này. Ngọc Trân Nguyên. Nam đại ca, đúng là Ngọc Trân Nguyên rồi. Hà hà hà, lần này thật may mắn, chỉ cần một viên ngọc chân nguyên này là đã tương ứng với một vạn viên đá chân nguyên cực phẩm. Những võ giả thần hải cảnh này lập tức mừng rỡ như điên, cứ như ngọc chân nguyên đã thuộc về bọn họ rồi vậy. La Trinh gật gật đầu, đúng, đích thực là ngọc chân nguyên. Chỗ ta không chỉ có một viên. La Trinh, người điên rồi. Lúc này mộ minh tuyết đã cảm thấy tuyệt vọng, không ngờ La Trinh lại nói như vậy. vẻ mặt La Trinh vẫn bình thản như trước, hơn nữa còn mỉm cười. Lấy 38 viên ngọc chân nguyên khác từ trong nhẫn tu di ra, nhìn xem, chỗ ta còn có nhiều như vậy. Bảy vị võ giả thân hải cảnh nhìn thấy một đống ngọc chân nguyên trong tay La Trinh, trên mặt mỗi người đều là vẻ điên cuồng. Nhiều vậy. Làm sao lại có nhiều như vậy? Đây là mấy trăm nghìn viên đá chân nguyên cực phẩm đấy. Nam đại ca, lần này chúng ta đúng là gặp may rồi. Phải biết rằng bọn hắn cướp đoạt trên mỏ quạng này thì cùng làm mỗi tháng cũng chỉ có thể vơ vét được trăm viên đá chân nguyên cực phẩm, nếu may mắn thì có thể được tới mấy nghin vien Nhưng vấn đề là bọn hắn lại có nhiều người như vậy, phải góp đủ 7 triệu viên đá chân nguyên cực phẩm mới có thể rời đi. Tất cả đều là người phi thăng, đều là võ giả thần hải cảnh. Có người phi thăng bị cướp một lần rồi sau đó cũng trở nên tinh danh, thế nên bây giờ ăn cướp cũng càng ngày càng khó khăn. Vậy mà giờ trước mắt bỗng xuất hiện nhiều ngọc chân nguyên như vậy, làm sao bọn hắn lại không mừng rỡ cho được? Võ giả đầu chọc chết miệng, quan sát là trinh, trên mặt ngoài vẻ vui mừng thì còn có một chút nghi hoặc, không biết là người ngốc thật hay giả vờ người bình thường đào được ngọc chân nguyên thì đâu chịu tùy tiện giao ra vì sao ngươi lại bày ra cho người khác thấy ngay cả một tên ngốc cũng sẽ không làm chuyện này cho nên võ giả đầu chọc tên là nam đại ca kia cảm thấy có chút kỳ quái là trình vận động cánh tay một chút sau đó liền nói thật ra trước khi tiến vào mỏ quặng ta đã nghĩ tới chuyện cướp đạt này rồi so với việc khổ cực đào quặng thì tới ăn cướp hẳn là càng nhanh hơn nhưng nghĩ lại thì ta vẫn không thích hợp làm chuyện hạ lưu đó thứ nhất ta không rõ thánh địa linh vũ có can thiệp hay không thứ hai Làm chuyện như vậy thật hạ đằng. Là trình ngẩng đầu lên, chậm rãi nhét những viên ngọc chân nguyên kia vào trong nhẫn tu di, khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt mơ hồ xuất hiện sát ý. Mặc dù sát ý rất mờ, thế nhưng lại khiến trong lòng những võ giả kia vô thức cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng dù sao vẫn phải cảm ơn người đã hóa giải mối nghi hoặc cho ta. Thì ra ở chỗ này giết người, cấp của, thánh địa linh vũ sẽ không can dự. mươi 992 Đã bao giờ bọn hắn từng để một võ gia sinh tử cảnh và bắt đầu? Quan trọng hơn là nghe mãi một lúc lâu thì dường như tên nhóc sinh tử cảnh này có ý muốn ta tay. Rốt cuộc ai cho tên nhóc này dũng khí như vậy? Một người đối đầu với bảy vị võ giả thần hải cảnh. Tên này điên rồi sao? Giờ khắc này, trên mặt bảy vị võ giả thần hải cảnh kia đều là vẻ giờ khóc giờ cười. Ngay cả một minh tuyết bên cạnh La Trinh cũng ngay cả người. Nàng thật sự không rõ rốt cuộc là cái gì khiến La Trinh có tự tin lớn tới như vậy. Chẳng lẽ hắn có chỗ dựa phía sau hay sao? Chuyện này không có khả năng. Nếu La Trinh có chỗ dựa trên thượng giới, thì hắn cần gì phải ở chỗ này đào quặng? Chỉ sợ đã được người ta dẫn đi từ lâu rồi. Có điều, dù trong lòng Bộ minh tuyết vô cùng hoang măng, nhưng nàng cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Tên nhóc này đã hai lần liên tiếp thể hiện ra thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi ở trước mặt nàng, lẽ nào lần này hắn còn có biện pháp gì để đối phó với những võ giả thần hải cảnh này? Nghĩ lại thì, dựa vào tu vi của La Trinh thì làm gì có phần thắng? Cho trông sắc mặt nàng có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế thì trong lòng đã nôn long đa non nong tan. Sau khi mấy vị võ giả thần hải cảnh kia cười ha ha xong, bọn họ liền dùng ánh mắt cười cợt nhìn chằm chằm vào La Trinh, mà võ giả đầu chọc kia thì lại càng cười đến mức không thở nổi. Chỉ có điều, cuối cùng, trong khuôn mặt tươi cười kia lại đầy vẻ lạnh lẽo, "Ta cho ngươi một con đường sống, giao tất cả ngọc chân nguyên cho ta, sau đó mỗi ngày đều phải nộp lên đủ một số lượng ngọc chân nguyên. Nếu ngày nào không hoàn thành, tính mạng của ngươi." "Cảm ơn ý tốt của ngươi, ta không cần cơ hội này." La Trinh mỉm cười, khí hỗn độn trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát, Chỉ trong khoảnh khắc, thân hình hắn liền tiến sát tới chỗ tên võ giả đầu chọc này. Trong khoảng thời gian cuối cùng ở hạ giới, La Trinh đã chăm chỉ khổ luyện không ngừng. Ngoài tu luyện bí thuật hỗn độn và sao chiến thể, hắn còn lấy được bản ghi chép quy tắc căn bản ở tang thư các trong tiên phủ. Bình thường, quy tắc căn bản đều được khắc trên bia đá, còn giữ phụ hắn thì trực tiếp chế tắc những quy tắc này thành một quyển sách lớn. Chỉ cần tiến vào trong quyển sách là có thể lĩnh hội hoàn toàn quy tắc căn bản, hơn nữa còn không bỏ sót chút nào. Với độ tương thích gần như hoàn toàn của La Trinh, hắn lĩnh ngộ quy tắc căn bản với tốc độ cực nhanh. Sau khi có được bản quy tắc căn bản này, La Trinh cũng nhanh chóng tiếp thu những kiến thức quy tắc trong đó. Cho nên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, La Trinh đã tu luyện những quy tắc căn bản mình vốn lĩnh ngộ được đến tầng thứ ba. Ở đâu đó trong tàng thư các cũng có ghi chép về quy tắc tiếp theo, nhưng hơi mất thời gian tìm hiểu. Mà La Trinh cũng biết thăm thì thâm, nên hắn cũng không dùng quá nhiều thời gian để tu luyện quy tắc. La Trinh đã từng thử nghiệm. Nếu dùng khí hỗn độn để thúc đẩy lực quy tắc thì uy lực sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Cho dù là lúc đầu, khi La Trinh vừa mới đột phá sinh tử cảnh thì đã có thực lực để chiến đấu với võ giả thần hải cảnh rồi. Mà trong khoảng thời gian tinh tu trước khi phi thăng, La Trinh đã đổi hết chân nguyên, tu vi cũng đã tăng lên tới sinh tử cảnh ngũ trọng rồi. Thực lực của hắn hoàn toàn có thể dùng bốn chữ đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Đối diện với mấy người phi thăng mới bước vào thần hải cảnh này, La Trinh có gì mà phải sợ. Khí hỗn độn trong cơ thể La Trinh cuồn cuộn lưu truyền hắn thi triển thân pháp truy văn học được từ phong niệm vân cả người áp sát đến bên người võ giả đầu chọc với tốc độ khó mà tin nổi tên võ giả đầu chọc này lập tức ngây dại tại thời khắc này hắn mới đột nhiên nhớ tới những đau khổ mà mình từng trải qua thời điểm trước phi thăng võ giả đầu chọc đã từng chịu thiệt rất nhiều ở hạ giới cũng bởi vì hắn xem nhẹ đối phương nên kết quả đã bị một đối thủ đánh cho trọng thương suýt chút nữa mất mạng có thể thuận lợi phi thăng thế này hoàn toàn là bởi vì một phần kỳ duyên sau khi hắn trọng thương từ đó về sau trong lòng võ giả đầu chọc không chỉ nhắc nhở bản thân một lần rằng vĩnh viễn cũng không được coi thường đối thủ của mình cho dù đối thủ là ai thì đều phải nghiêm túc đối đãi thế nhưng kẻ trước mắt này chỉ là một tên nhóc sinh tử cảnh tranh lệch giữa sinh tử cảnh và thần hải cảnh lớn tới mức không cách nào tưởng tượng được chỉ dựa vào sức mạnh lĩnh vực thì cũng đã đủ để hắn áp chế tất cả các võ giả sinh tử cảnh rồi mắt thấy là trinh áp sát mình trong lòng võ giả đầu chọc cũng thấy bất an hắn đã đau khổ một lần nên trong nháy mắt này liền cảnh giác tới mức trước nay chưa từng có dường như là phản xạ có điều kiện hắn khoách tán lĩnh vực trong cơ thể ra. lĩnh vực vạn quỷ do hắn triển khai lĩnh vực vạn quỷ nên xung quanh lập tức xuất hiện những bóng quỷ trùng điệp từng luồng âm khí vởn xung quanh hắn lúc ở hạ giới la trình dựa vào việc chuyển rời sức mạnh của ý chí thế giới cho nên rất e ngại đại năng thần hải cảnh nhưng hiện tại hắn đã không thể dựa vào việc chuyển rời sức mạnh để chiến đấu nữa rồi chẳng qua thực lực của hắn hiện giờ đã ở mức không thể so sánh nổi rồi Lúc này mới triển khai lĩnh vực, quá muộn rồi. La Trinh lắc đầu. Nếu ngay từ đầu, tên này liền triển khai sức mạnh lĩnh vực ngay thì La Trinh cũng sẽ phải tốn chút công phu mới phá vỗ được. Mà ngay cả như vậy, hắn vẫn nắm chắc phần thắng. Còn hiện tại, La Trinh và tên võ giả đầu chọc này chỉ cách nhau có một chút, sức mạnh lĩnh vực kia căn bản không phát huy được hiệu quả. Những bóng quỷ kia còn chưa thành hình thì La Trinh đã vỗ một trường vào ngực tên võ giả đầu chọc này rồi. Lần ra tay này đã dùng sức mạnh của 4.000 tấm rồng. Hơn nữa cương nguyên trong cánh tay cũng được bộc phát cùng lúc trong chân nguyên còn ẩn chứa sức mạnh của quy tắc hệ phong cấp cao vì vậy khi đám người kia thấy tốc độ ra tay của lạt trinh hai mắt liền lập tức mở to hết cỡ nhưng họ cũng chỉ nhìn thấy một luồng sáng xanh lóe lên rồi sau đó là một âm thanh trầm đục truyền đến bịch thân thể cứng cắp của võ giả đầu chọc liền đập thẳng xuống mỏ quặng giống như một viên sao băng trực tiếp rơi vào trong một sơn động vậy mà trong nháy mắt khi thân thể của hắn rơi vào trong động hang động kia cũng ầm ầm sụp đổ Ngay sau đó là một loạt tiếng nổ chuyển đến. Âm um, âm. Um. Tiếng nổ từ đáy mỏ quạng tiếp tục văng lên không ngừng. Đám người này tất nhiên cũng biết, có lẽ tên võ giả đầu chọc đã bị ném xuống mấy nghìn trượng bên dưới rồi. Một lúc lâu sau, tiếng nổ kia mới biến mất. Sáu vị võ giả thân hải cảnh nhìn xuống phía dưới, ánh mắt tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, cổ họng không ngừng nỗ nước bọt. Ngoài kinh ngạc ra, trong lòng bọn họ còn vô cùng sợ hãi. Chỉ một trường đã trực tiếp đánh bay nam đại ca Hơn nữa có vẻ nam đại ca còn lành ít giữ nhiều. Nhóm người bọn họ nhận võ giả đầu chọc là đại ca, bởi vì võ giả đầu chọc này có thực lực mạnh nhất trong cả bảy người, như vậy bọn họ mới có thể hợp thành đoàn, đi cướp đoạt đá chân nguyên của những võ giả khác. Trong mỏ quạng này cũng không chỉ có nhóm người phi thăng giống bọn họ làm như vậy. Thật ra cũng có kha khá những người phi thăng lười nhắc, liền đi cướp đoạt đá chân nguyên đã được thu thập. bảy người bọn họ tạo thành một đội, số lượng này vẫn là ít, có khi phải có tới mấy chục người phi thăng liên hợp lại cùng một chỗ thậm chí còn trực tiếp độc chiếm cả một ngọn núi quặng ngay trong mỏ quặng này hễ võ giả nào vào mỏ đào quặng thì đều phải giao nộp một số lượng đá chân nguyên nhất định lúc đầu khi nhìn thấy la trinh chỉ có tu vi sinh tử cảnh hậu kỳ những đại năng thần hải cảnh này đã thấy có điểm không thích hợp rồi nói gì thì nói sinh tử cảnh thì phi thăng thế nào được chuyện này vốn dĩ đã khó hiểu rồi nhưng dù sao cũng chỉ là võ giả sinh tử cảnh chẳng đáng để bọn họ nhọc lòng bọn họ đã coi thường mộng minh tuyết thì lại càng không có khả năng coi trọng la trinh hiện tại bọn họ đã rõ tu vì của tên nhóc này hoàn toàn chỉ dùng để trang trí thực lực của hắn mạnh hơn rất nhiều so với võ giả mới và thần hải cảnh ở trước mặt hắn cho dù là nam đại ca thì cũng gần như không có sức chống cự về phần bộ minh tuyết chiếc miệng nhỏ của nàng khẽ nhếch lên nhớ lại cảnh tượng kia trên mặt nàng tràn đầy vẻ khó tin cho dù sức tưởng tượng của nàng phong phú cỡ nào thì cũng không thể đoán nổi rằng chỗ dựa của la trinh lại chính là bản thân hắn la trinh nhìn bàn tay mình một chút nở nụ cười thản nhiên như cảnh tượng dữ dội vừa rồi chưa từng xảy ra vậy, hắn mở miệng hỏi, không biết thánh địa linh vũ có mặc kệ việc giết người cướp của thật không. nếu là thật thì tốt quá. vừa nói xong, mặt đám võ giả kia lập tức biến sắc. đi, thân là võ giả thần hải cảnh, nên quyết đoán cũng nhanh lạ thường. bọn họ hiểu rõ ý của la trinh khi nói lời này chỉ mang tính đe dọa mà thôi. nhưng nếu không biết thời thế, bọn họ chắc chắn la trinh sẽ ra tay giết chết mình. vậy nên tất nhiên lúc này không phí thời gian đáp lại vấn đề của la trinh làm gì. Vèo vèo vèo, gần như chỉ trong khoảnh khắc, những võ sản này đều chạy trốn mất dạng. Chương 993. Ánh mắt của La Trình đảo qua một vòng, trong lòng những kẻ phi thăng đang xem náo nhiệt đột nhiên run rẩy. Trong mắt họ, La Trình giống như đã biến thành ác quỷ vậy, ai nấy đều nhanh chóng rời đi. Lúc này, La Trình mới quay đầu lại, mỉm cười với Mộ Minh Tuyết. Hắn nhẹ nhàng nói, "Chúng ta quay về giao những viên ngọc chân nguyên này lên đi." Nói xong hắn cũng không quay đầu lại mà bay thẳng về điểm tập kết. Mộ Minh Tuyết theo sau La Trình mặc dù nàng không nói câu nào nhưng ánh mắt lại cực kỳ phức tạp lúc đầu mộ minh tuyết có cảm giác bản thân rất ưu việt khi ở trước mặt la trinh tu vi của nàng cao hơn la trinh đã vậy thúc thúc còn là thành chủ của một thanh lớn trong thánh địa linh vũ mặc dù thúc thúc chưa xuất hiện thế nhưng chắc chỉ là do nguyên nhân nào đó nên mới lâu như vậy thôi nàng tính nếu thúc thúc đến nơi này thì sẽ tiến cử la trinh để thúc thúc mang la trinh đi cùng một võ giả sinh tử cảnh như vậy nhất định có thể đào tạo thành tài nhưng giờ minh tuyết đã hiểu La Trinh không cần ai giúp đỡ, ngược lại bản thân mình còn phải nhờ hắn giúp. Chẳng qua kém vẫn là kém, dù sao thì La Trinh cũng đã giúp nàng vượt qua kiếp nạn này, từ tận đáy lòng nàng vô cùng cảm kích hắn. Nơi tập kết vẫn là nơi người đến người đi như trước. Người phi thăng ùn ùn kéo đến nơi này để giao nộp Ngọc Chân Nguyên, sau đó nghỉ ngơi một lúc hoặc là tiếp tục vào trong mỏ đào quặng để nhanh chóng giao nộp triệu viên đá chân nguyên cực phẩm rồi sớm rời khỏi nơi chết tiệt này. Khi La Trinh lấy Ngọc Chân Nguyên ra, Ánh mắt của những người phi thăng gần như đều tập trung lại đây, trong mắt lộ vẻ tham lam. Có điều, ở nơi tập kết có rất nhiều giáp sĩ của Thánh Địa Linh Vũ cho nên không ai dám tiến lên cướp. Ồ, nếu ta nhớ không nhầm thì người chính là người phi thăng và mới đăng ký. Giáp sĩ Thu Ngọc Trân Nguyên đánh giá La Trinh, trong mắt là vẻ vô cùng kinh ngạc. Ở chỗ này Ngọc Trân Nguyên không được coi là hiếm thấy, bởi có nhiều người phi thăng bất chấp nguy hiểm tính mạng để tiến vào tầng sâu nhất của mỏ đảo Ngọc Trân Nguyên chỉ là La Trinh vừa mới đăng ký chưa được bao lâu mà lại có thể lấy được không ít ngọc chân nguyên, nên đương nhiên vị giác sĩ kia cảm thấy kinh ngạc không gì sánh được. La Trinh nhẹ nhàng nói: sao? có vấn đề gì không? vị giác sĩ cười nói: đương nhiên không có vấn đề gì. nộp đủ sớm thì sớm được rời đi, đây là chuyện tốt. khi khai số lượng ngọc chân nguyên vào sổ, La Trinh khai một nửa số ngọc dưới tên Mộ Minh Tuyết. mặc dù Mộ Minh Tuyết không đóng vai trò quyết định, nhưng La Trinh làm việc rất công bằng. hắn không tính toán chuyện Mộ Minh Tuyết đã đem đến lợi ích gì cho hắn. Càng không ham về đẹp của nàng. Hắn chỉ biết rõ, những thứ tốt trên đời này là vô tận, chỉ cần có thực lực là được. Thế nhưng, làm người không nên quá tham lam. Giao ngọc chân nguyên xong, là trình không tiếp tục đi đảo quạng nữa. Mặc dù trước mắt hắn không thể rời khỏi mỏ quạng này, nhưng nếu so ra thì vẫn rất tự do. Hắn còn có việc quan trọng hơn cần phải làm. Ở phía khác của nơi tập kết khá là vắng vẻ, những người phi thăng tụ nam tụ ba ngồi đó yên lặng tu do han con co viec quan trong hon can phai lam o phia khac cua noi tap ket kha la vang ve nhung nguoi phi thang tung nam tu ba ngoi đo yen lang tu luyen la trinh đã hẹn với mộ minh tuyết chiều mai sẽ gặp nhau ở nơi tập kết để tiếp tục đi vào trong mỏ quạng thực ra mộ minh tuyết muốn đi cùng la trinh nhưng thấy hắn muốn hành động một mình nên nàng cũng không tiện cưỡng ép tự mình tìm một góc ngồi tu luyện sau khi la trinh lướt qua một vòng liền rời khỏi chỗ này quay lại mỏ quạng tìm một hầm mỏ rồi tiến vào bên trong thậm chí hắn còn dùng tay tạo ra một cái hang động nhỏ sau đó hắn lập tức rút trường kiếm ra dùng kiếm quăng cắt ra một cái giường đá trong hang động tiếp đó hắn quay trở lại cửa động bố trí thần văn để che giấu khí thức sau khi hoàn toàn che giấu bản thân hắn ngồi trên giường đá lấy thết lệnh ra thanh long từng nói với la trinh về giá trị của thết lệnh một tấm thết lệnh chỉ có thể sử dụng một lần đã là vật vô cùng hiếm thấy chỉ sợ trong tay giới chủ của các đại giới cũng chỉ có một hai tấm thế nên không thể tính nổi giá trị của tấm thết lệnh có thể sử dụng vô số lần này thế nên đương nhiên hắn vô cùng cẩn thận khi sử dụng sau khi mọi chuyện đều chuẩn bị tốt la trinh mới lấy tấm thết lệnh ra theo phương pháp tiên trong sách nói thì cần dùng chân nguyên để kích hoạt thết lệnh La Trinh không có chân nguyên nhưng lại sở hữu khí hỗn độn, thứ mạnh hơn chân nguyên nhiều. Hắn đưa khí hỗn độn vào trong thét lệnh xong thì thét lệnh bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt. Được rồi, ánh mắt La Trinh lóe lên. Sau khi nghĩ một chút, hắn liền hét lên với thét lệnh trong tay. La Yen, muội đang ở đâu? La Trinh vừa nói những câu trên với thét lệnh xong thì thanh âm liền chuyển đi. La Yen, muội đang ở đâu? Tiếng của La Trinh đột nhiên vang lên khắp thông linh giới. Đương nhiên không chỉ có thông linh giới, thu sân giới. Vạn ma giới, thần vũ giới, hiên triều giới, vân quang giới, hàng triệu triệu tỷ sinh linh trong mười vạn đại giới, khắp thiên hạ này đều nghe thấy tiếng la trinh. Tất cả mọi người đều nghe thấy câu nói kỳ lạ vang lên bên tai. Lạ yên, muội đang ở đâu? Mộ minh tuyết đang tu luyện đương nhiên cũng nghe thấy câu nói này. Nàng nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Giọng nói này quen quá, giống như là của la trinh. Cô nàng vô thức quay đầu lại xem một phòng. Nhưng không hề phát hiện ra tiếng La Trinh nên mới nhớ ra đây là tiếng thét lệnh chuyển đi trong vũ trụ. Nghĩ đến đây, nàng trợn chừng đôi mắt của mình lên, trái tim cũng đập mạnh hơn. Không đúng, không thể là La Trinh. Có lẽ chỉ là giọng nói giống mà thôi. Nàng từng nghe thúc thúc nói, giá trị của thét lệnh là không thể tính nổi, cho dù là giới chủ của thông linh giới thì trong tay cũng chỉ có một tấm thét lệnh, thế nên không dám tùy tiện sử dụng. Mà La Trinh dù sao cũng chỉ là một người phi thăng, hơn nữa nếu như hắn sở hữu thét lệnh thì việc gì phải ở đây đào quạng. Giá trị của một tấm thất lệnh đã thừa sức giúp tất cả những người phi thăng ở mỏ quặng này được tự do rồi. Thế nhưng giọng nói vừa nãy thực sự quá giống, cho nên Mộ Minh Tuyết mới thấy nghi hoặc. Hơn nữa nội dung của câu nói đó là Yên, họ La, tên chỉ có một chữ Yên. La Trinh, La Yên, hai người này thực sự có quan hệ? Trùng hợp thôi. Mộ Minh Tuyết cảm thấy bản thân điên rồi. Cho dù La Trinh có lợi hại đến đâu thì cũng không thể có thất lệnh được. Cùng lúc đó, đại đa số các sinh linh đã mở linh trí trong vũ trụ này đều cảm thấy khó hiểu. Có người dùng thét lệnh nói ra một câu không đầu không cuối như vậy, xem ra là đang tìm người. Nhưng cái người tên là yên kia hình như không nổi tiếng gì, không biết vì sao người này lại phải dùng thét lệnh. Có lẽ là truyền nhân của vị thiên tôn nào đó, trong tay thừa thét lệnh nên không sợ lãng phí. Đúng là đốt tiền mà. Trời ơi, một tấm thét lệnh đó. Ai? Trong lòng đừng thấy bất công nữa, dù sao thì cũng không phải chưa từng có ai làm chuyện thế này. Trước kia... Khi con trưởng của thần vực Thiên Tôn cầu hôn con gái của hạo hãn Thiên Tôn đã dùng đến hàng trăm tấm thét lệnh đấy. Trong sơn động nhỏ kia, La Trinh không làm gì tiếp nữa, hắn đang chờ đợi. Sức mạnh của người thanh niên đó thực sự không thể tưởng tượng được. Giống như Hồn đã nói, người đó đã vượt qua sự tồn tại của Thiên Tôn, mà thét lệnh thì chắc chắn không có vấn đề gì. Hắn đã đồng ý bảo vệ La Yên, nên nếu như La Yên nghe thấy tiếng của hắn, thể nào cũng dùng thét lệnh để trả lời. Nhưng mãi lâu sau mà cũng không có bất cứ âm thanh nào truyền lại ánh mắt La Trinh dần dần cũng cụp xuống. Chỉ có hai cách giải thích cho tình huống này, một là La Yên không lấy được thét lệnh, hai là La Yên không ở trong vũ trụ. Nếu như là trường hợp thứ nhất thì tình hình hiện nay của La Yên không tốt như La Trinh dự đoán, cũng có thể nàng đã bị giam cầm, hoặc thậm chí có thể xảy ra tình huống xấu hơn. Đương nhiên, cũng có khả năng là do người thanh niên đó quá nhỏ mọn, không đưa thét lệnh cho La Yên trả lời. Chương 994. Nếu như La Yên ở ngoài vũ trụ thì việc này đã khó còn khó hơn bị đến đây, trên mặt lá trinh là vẻ không cam tâm, hắn lập tức kích hoạt thét lệnh lần nữa. Lạ yên, muội đang ở đâu? Thét lệnh chấn động, câu nói của lá trinh lại lần nữa được khuếch tán ra ngoài, chỉ trong nháy mắt đã vang khắp vũ trụ. Trong tay của vô số loài, vô số sinh linh khắp vũ trụ liền nghe được câu này lần thứ hai. Má ơi, rốt cuộc lá yên là ai? Sao cô gái này lại may mắn như vậy? Để tìm nàng mà không tiếc sử dụng tới hai tấm thét lệnh. Đây gọi là có tiền, thích thì dùng. Nhưng chỉ nói mỗi một câu không đầu không cuối như thế, quả thật khiến người khác khó chịu. Cho dù là tìm người thì cũng không nên báo kiểu như vậy. Ít ra cũng phải nói về vị trí của mình cho người ta biết, chứ có ai lại tìm người như vậy. Nhưng bọn họ không hề biết rằng, La Trinh vừa không có chỗ dựa vững chắc lại cũng không phải là truyền nhân của thiên tôn. Với thực lực và địa vị bây giờ của hắn, tất nhiên phải cực kỳ cẩn thận. Nếu tiết lộ quá nhiều thông tin, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Sau khi câu nói thứ hai được truyền ra, hắn lại đợi thêm một nén nhang nhưng vẫn không có ai đáp lại, hắn bắt đầu cảm thấy hơi sốt ruột. Theo kế hoạch ban đầu, hắn định dùng thét lệnh để tìm tin tức của muội muội, sau đó đào đủ ngọc chân nguyên, trở thành một võ giả độc lập, rồi tìm cách xuyên qua đại giới để gặp La Yên. Nhưng dường như ngay bước đầu tiên hắn đã không thể thực hiện được, bởi vì La Yên không đáp lại. Là chính rất không cam tâm, hắn lại tiếp tục kích hoạt thét lệnh, vẫn nói một câu không đầu không đuôi như trước, "La Yên, muội đang ở đâu?" Ngay khi hắn vừa dứt lời, một giọng nói bỗng nhiên truyền đến bên tai. Có ngươi dùng thét lệnh để đáp lời. Hừ, cho dù ngươi luyện được phân thân trở về như ban đầu thì đã sao. Ta đợi ngươi ở thu sân giới, để xem ngươi dám tới hay không. Khi giọng nói kia vừa bắt đầu văng lên, La Trinh vốn còn có chút chả mong. Nhưng kết quả đó lại chỉ là giọng nói của Linh Hòa Thiên Tôn. Hắn đã sốt ruột nay lại càng tức giận. La Trinh đang sợ lời nói của mình không thể truyền tới tai la yên được, thế nên bị người khác ngắt lời thì tâm trạng tốt được mới là lạ. Nhưng La Trinh cũng lười chọc vào Linh Hòa Thiên Tôn. Chỉ có điều ông ta vừa dứt lời thì chỉ thủy thiên tôn cũng kích hoạt thét lệnh ha ha ngươi cố gắng chờ đi chờ ta tới lấy mạng của ngươi la trình vốn đã vô cùng sốt ruột bây giờ hai vị thiên tôn lại còn kích ho à thét lệnh để cãi nhau bên tai hắn như vậy khiến hắn nhất thời tức giận đột nhiên kích hoạt thét lệnh các ngươi cãi nhau cái lông ấy yên tĩnh một chút không được sao ba câu trước đây của la chính vẫn luôn là giọng lịch sự bây giờ bỗng bùng nổ Vào lúc này tất cả các sinh linh trong vũ trụ đều kinh ngạc vân biểu giới Trong Thiên Cung Vân Miểu, vô số con đường phi thăng không ngừng lóe lên ánh sáng màu trắng ngà Những con đường này không phải dành cho võ giả dưới hạ giới dùng để phi thăng. Trên thực tế, người tạo ra con đường phi thăng ấy là một cô gái ở trong Thiên Cung Vân Miểu. Lúc này, cô gái ấy đang ngồi trong bồn tắm ở giữa Thiên Cung Vân Miểu, cả người không có mảnh vải che thân. Nhưng mà cơ thể nàng được bao phủ trong đám mây mù, chỉ có thể mơ hổ nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của nàng. Da thịt nàng giống như bạch ngọc, nhưng điều không được hoàn mỹ chính là Ở sau lưng của nàng xuất hiện chẳng chịt vết thương. Chỉ chóc lát sau, một cô gái đi ra từ con đường phi thăng phát ra ánh sáng màu trắng bạc kia. Cô gái này có vẻ ngoài giống hệt với cô gái trong thiên cung vân miểu. Dung mạo, biểu cảm, thân thái, gần như không khác nhau ở điểm nào. Cô gái vừa đi ra từ con đường phi thăng, vừa cởi hết quần áo trên người, thân thể để trần bước vào thiên cung. Ngay lúc vừa bước vào thiên cung vân miểu, cả người nàng liền biến thành một chấm ánh sáng đỏ, bị cô gái trong bồn tám hấp thu. Sau đó liên tiếp có những cô gái khác xuất hiện thông qua con đường phi thăng. bọn họ không ngừng bị hấp thu, đủ mọi quần áo bay tán loạn ở thiên cung vân miểu, dần dần xếp thành núi. cô gái trong bồn tắm chính là phân lạc bà la trinh đã gặp ở hạ giới. nói chính xác hơn là gặp phân thân của nàng. bí pháp mà phân lạc tu luyện chính là tự chém linh hồn mình ra thành triệu mảnh, tùy ý thả đi khắp nơi dưới hạ giới để tu luyện. đây chính là đại pháp trăm vạn phân thần nổi danh. nhờ hàng triệu mảnh phân thần không ngừng tu luyện, tu vi. Tri thức và sự hiểu biết của Vân Lạc đã tăng lên một cách kinh khủng. Nàng muốn dựa vào điều này để tăng tu vi lên cấp giới chủ. Trước mắt, đại pháp triệu phân thần của nàng đã đến giai đoạn thu quan, thông qua con đường phi thăng mà thu hồi từng mảnh phân thần trở về. Nhưng quá trình hấp thu cũng không thể hoàn thành trong nháy mắt được, chắc phải cần khoảng một tháng mới xong. Dù sao thì cũng có nhiều đại thế giới như vậy, tốc độ phi thăng cũng có nhanh có chậm. Hơn nữa, cũng không phải cả triệu mảnh phân thần đều có thể sống sót hết. Một số ít bị người khác giết chết còn một số thì bị giam càn. Nàng không thể không chế tất cả các phân thần của mình. Tóm lại, vẫn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Dĩ nhiên, Vân Lạc cũng không thể quay về hạ giới để báo thù, nàng còn chưa rảnh tới mức đó. Ngoài ra, nàng còn phải xem lại ký ức của các phân thần. Đa số ký ức đó không có ý nghĩa gì với phân Lạc, nhưng nàng lại bất ngờ khi phát hiện ra một người tên là La Trinh từ hai mảnh phân thần. Khi nàng chú ý tới ký ức của hai phân thần này thì liền lọc ra những lần gặp gỡ La Trinh. Tên nhắc này vô cùng đặc biệt là người có mệnh đại thế chi tranh và cũng là kẻ vô mệnh và hai loại số mệnh này không thể cùng xuất hiện trên cùng một người được chuyện này vô cùng mâu thuẫn nhưng nó lại xuất hiện trên người tên nhóc này phân lạc ngâm mình trong bồn tắm màu xanh lục kia nàng búi tóc lên ngẩng đầu lẳng lặng suy tư ngay lúc đó âm thanh từ thết lệnh của la trinh lại truyền tới la yên muội ở đâu khi phân lạc nghe được âm thanh này gương mặt lập tức có vẻ nghi hoặc nàng mới nhận được ký ức về la trinh từ hai phân thần một cái liên quan tới lúc La Trinh còn ở Tiên Thiên Cảnh, cái còn lại là ở Tháp Tội Ác thì La Trinh thăng cấp lên Thần đan Cảnh. cho nên khi giọng nói của La Trinh vừa vang lên, Vân Lạc lập tức nhận ra ngay, tốc độ phi thăng cũng không chậm. Vân Lạc cười nhẹ, nhưng rốt cuộc người này tìm đâu ra thét lệnh vậy? cho dù là Vân Lạc thì cũng chỉ có 5 tấm thét lệnh mà thôi. mặc dù nàng có tu vi nửa giới chủ, nhưng cũng không có nhiều thét lệnh như thế. trong tay những giới chủ bình thường ở đại giới cũng chỉ có từ một tới hai thất lệnh, chẳng qua địa vị của nàng hơi đặc biệt nên mới có nhiều như vậy. Nhưng mà với năm tầm thét lệnh đã là quá hiếm có rồi, nếu không phải chuyện khẩn cấp thì nàng cũng sẽ không sử dụng. Nhưng chỉ chốc lát sau, nàng nghe thấy La Trinh lặp lại câu kia đến ba lần, để tìm muội muội của mình mà lãng phí như vậy, Vân Lạc cũng không biết nên nói gì. Thông qua ký ức của Phân Thần ở Thành Bạch Đế kia, Vân Lạc biết được La Trinh có một muội muội tên là La Yên, dường như cô nàng này còn có quan hệ với một thế lực tông môn nhị phẩm dưới hạ giới. Sau đó cô nàng này bị bắt tới Trung Vực còn vì sao lại yên lại lên được thượng giới thì không có manh mối gì trong trí nhớ của các phân thần nên vân lạc cũng không thể biết được chẳng qua nàng chỉ gieo phân thần xuống như giải hạt giống thôi chứ không khống chế hành động của phân thần huống chi nàng cũng chẳng thể thật sự khống chế hết hơn triệu phân thần được tiếp đó là hai vị thiên tôn kích hoạt thét lệnh để mắng nhau linh hòa thiên tôn và chỉ thủy thiên tôn cũng có thể coi như một đôi oan gia chuyện mắng nhau này đã kéo dài rất nhiều năm cũng không biết đã lãng phí bao nhiêu tấm thét lệnh rồi nhưng mà dù sao người ta cũng là thiên tôn có tư cách lãng phí, chỉ không ngờ La Trinh lại có thể lãng phí tới mức như vậy. Vân lạc đi qua đi lại một chút, phát hiện con đường phi thăng không có dấu hiệu sáng thêm lần nữa. Phần lớn các phân thần chắc còn đang phi thăng, đang trượt cả người vào bồn tắm, bắt đầu giai đoạn hấp thu phân thần. Cả người nàng vô cùng yếu ớt, nên buộc phải ngâm cả người trong linh dịch đặc chế này mới được. Ngay lúc nàng vừa chìm nửa cái đầu xuống, thì bỗng lại nghe được tiếng La Trinh tức giận chửi bậy chuyển tới. Nàng phụt một tiếng, sặc một hơi, tiết vào không ít linh dịch. Hò khan dữ dội, chương 995 Không phải là không thể trêu vào, mà là linh hỏa thiên tôn và chỉ thủy thiên tôn đều là những võ giả độc lập, vì tiện trêu chọc bọn họ có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Bởi vậy, cho dù hai người họ dùng thét lệnh loạn cả lên, cùng lắm cũng chỉ là gây ồn ào bên tai, khiến người ta vô cùng canh tị mà thôi, nhẫn nhịn là được. đa phần mọi người nghe xong cũng coi như không nghe thấy, cùng lắm thì lén mắng thầm vài câu chứ làm gì có ai dám dùng thét lệnh để mắng lại như vậy. La trinh này thật lợi hại. Dàm mắng cả hai vị kia. Vân Lạc ho sặc sụa một lúc lâu mới nhổ ra hết đám linh dịch kia, vẻ mặt giở khóc giở cười. Thằng nhóc này cũng hung hăng ra vết tất nhỉ, không biết hắn phi thăng đến đâu. Vân Lạc rất đồng tình với hành động của phân thần trong tháp tội ác, chuyện người vô mệnh là chuyện quan trọng, không nên cưỡng ép hắn. Mặc dù tên nhóc này là người vô mệnh, nhưng nếu hắn phi thăng đến khu vực của mình thì cũng coi như là duyên phận. Vân Lạc bước ra khỏi bồn tắm, khi vừa bước ra khỏi sương mù của bồn tắm thì từng luồng ánh sáng xanh nhạt bao phủ lấy nàng tạo thành một cái váy dài màu xanh lục. Đúng lúc này, trong năm sáu con đường phi thăng chợt bế sáng, mấy người có tướng mạo giống y hệt Vân Lạc xuất hiện. Vẻ mặt các nàng đều đờ đẫn, chuẩn bị thoát y để dung hợp cùng Vân Lạc. Nhưng Vân Lạc lại thản nhiên nói, "Chờ ở đây đi, ta có chút việc phải xử lý." Những Vân Lạc này đờ đẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, chờ bản chính đi xử lý. Sau đó Vân Lạc rời khỏi Thiên Cung Vân Miểu, nàng ra lệnh cho bên dưới đem danh sách những người phi thăng gần đây lên để tìm kiếm cấp dưới của vân lạc rất tò mò về lý do vân lạc đại nhân lại muốn xem danh sách người phi thăng đám nhóc này có gì hay ho mà xem nhưng dù sao vân lạc đại nhân đã đích thân ra lệnh hắn cũng không dám chậm trễ nhanh chóng chuyển lệnh xuống dưới bên trong mấy nghìn đại giới có vô số con đường phi thăng muốn tập hợp tất cả danh sách của từng đại giới sau đó trình lên cho vân lạc đại nhân thì cũng có thể xem như là một công trình to lớn khi la trình vừa quát xong tất cả các giới chủ thiên tôn và những cường giả trong vũ trụ đều phản ứng giống vân lạc vẻ mặt từ kinh ngạc lúc đầu dân chuyển thành giờ khóc giờ cười thằng nhóc này rốt cuộc là ai đến thiên tôn cũng dám mắng thật to gan lúc la trinh tìm kiếm la yên mọi người đều tò mò về thân phận của hắn nhưng lần này thì toàn bộ vũ trụ đều bùng nổ rồi chính là hàng triệu triệu vạn sinh linh đó về phần hai vị thiên tôn sau một lúc trầm mặc thì giọng nói phẫn nộ của chỉ thủy thiên tôn vang lên khắp vũ trụ lần nữa thằng nhóc kia người biết ta là ai không tính tình chỉ thủy thiên tôn vốn nóng này không dễ bỏ qua cho người dám mắng mình Mọi người đều nghĩ, hẳn là chuyện này sẽ kết thúc như vậy. Đắc tội thiên tôn thì phải chịu khổ, thế nên cần phải biết điểm dừng. Nghe là trình bằng hai vị thiên tôn, không ít người đã khâm phục hắn lắm rồi. Dù sao thì suốt mấy năm nay, thi thoảng vẫn nghe hai lão quái vật này cãi nhau, mọi người cũng phát chán rồi. Bây giờ tự dưng xuất hiện một thằng nhóc không biết từ đâu chui ra giảm mắng hai lão này, trong lòng mọi người đều cảm thấy hả giận. Hơn nữa, thách lệnh là vật hiếm có. Có lẽ thằng nhóc này gặp may, có được mấy cái, dùng hết là hết không thể đáp trả thiên tôn nhiều lần nhưng mọi người đều đoán sai cả biết chẳng phải ngươi là chỉ thủy thiên tôn sao la trinh kích hoạt thét lệnh cười khẩy nói hừ biết rõ ta là chỉ thủy thiên tôn vậy mà ngươi còn dám mang ta muốn chết hà chỉ thủy thiên tôn giận dữ nói la trinh cười lại kích hoạt thét lệnh ta đương nhiên không muốn chết chỉ có điều ngươi có thể làm khó dễ được ta ư các loại chủng tộc sinh linh trong vũ trụ nhiều đến không thể tưởng tượng nổi muốn tìm được la trinh trong mười vạn đại giới còn khó hơn mò kim đáy biển tới cả nghìn lần. Huống chi chỉ thủy thiên tôn cũng không biết La Trinh là ai, muốn tìm cũng không biết tìm từ đâu. Nói thẳng ra là ta có mang ngươi, ngươi cũng không tìm được ta. Ngoại trừ tức giận thì ngươi cũng chẳng làm được gì. Trong vũ trụ từng có không ít người làm chuyện thế này. Ngày xưa, khi số lượng thần thú hao thiên mô vẫn còn kha khá, thét lệnh không phải thứ quỳ hiếm gì. Thời điểm đó, khắp vũ trụ vô cùng hỗn loạn. Có vài giới chủ bắt mãn với một vị thiên tôn sau đó liền đưa cho thuộc hạ hơn một nghìn tấm thét lệnh để máng thiên tôn kia suốt ngày. Bên tay hàng triệu sinh linh trong vũ trụ không ngừng vang lên tiếng chửi bới, đêm ngày không yên, làm mọi người suýt thì phát điên. Cũng may khoảng thời gian này cũng không kéo dài, số lượng thân thú hao thiên mô ngày càng ít, bây giờ ai muốn dùng thét lệnh đều phải đán đo suy nghĩ. Số lượng thét lệnh trong tay các thiên tôn cũng không nhiều, nên bọn họ cũng dám sử dụng lung tung. Linh hỏa thiên tôn và chỉ thủy thiên tôn vốn là một đôi oan gia, nhưng bởi vì La Trinh vừa mắng cả hai người nên ông ta cũng dùng thét lệnh nói đúng là không thể làm gì được ngươi hừ nhưng ngươi thì có được mấy tấm thét lệnh để dùng lung tung phung phí chứ trong sơn động La Trinh nở nụ cười tươi hắn cũng không muốn trêu chọc hai vị thiên tôn chẳng qua là không tìm thấy La Yên nên muốn phát tiết một chút vì vậy La Trinh liền làm một việc mà không ai có thể tưởng tượng ra muốn biết ta có bao nhiêu thét lệnh ư vậy ngươi có giỏi đếm số không thì hắn nói hai câu này toàn bộ sinh linh trong vũ trụ đều cạn lời Rõ ràng có thể nói liền một câu, vậy mà hắn lại cố tình ngắt ra làm hai. Cho dù là thiên tôn thì cũng không dám phung phí thét lệnh như thế. Nhưng tiếp đó lại còn một việc bất ngờ hơn. Là trình bắt đầu đếm. Một, hai, ba, bốn, năm. Mỗi lần đếm một số, hắn sẽ tạm dừng một chút, mỗi lần lại dùng một tấm thét lệnh. Vô số sinh linh trong vũ trụ bắt đầu bàn tán rầm rộ. Trời ơi, trong tay thằng nhóc này có bao nhiêu tấm thét lệnh vậy? Đếm đến mười rồi. Mười tấm thét lệnh có thể mua được một thánh địa tập phẩm bình thường đấy. Chẳng biết là chuyến nhân của thiên tôn nào, đúng là phá của số một. Trong mười vạn đại giới, những tiếng bàn tán tương tự cứ thế vang lên. Là trình vẫn tiếp tục đếm. Hai mươi. Hai mươi mốt. Một trăm. Lúc này, chỉ thủy thiên tôn và linh hỏa thiên tôn đều trầm mặc. Mặc dù họ không ít thét lệnh, nhưng chỉ thủy thiên tôn cũng chỉ có hơn một trăm cái thôi. Mặc dù ông ta có nuôi mấy trăm con hao thiên mô, nhưng chúng cũng cần thời gian để phát triển. Nếu không thét lệnh được chế tạo ra không thể truyền khắp vũ trụ. Linh hòa thiên tôn thì còn ít hơn, chỉ có hơn 80 cái. Trong cấp bậc thiên tôn, số lượng thét lệnh mà hai người có đã thuộc diện khá nhiều. Nhưng bọn họ cũng không dám dùng phung phí như La Trinh. Nhưng trọng điểm là tại sao thằng nhóc này lại có nhiều thét lệnh như thế? Nếu bán những tấm thét lệnh này đi thì có thể mua được rất nhiều tài nguyên để bản thân tu luyện. Cần gì phải lạng phí thế này? Giọng nói của La Trinh vẫn vang vọng khắp vũ trụ. 110 120 130. Tất cả các sinh linh trong vũ trụ nghe tiếng La Trinh đếm mãi không ngừng, lúc đầu trong nội tâm thấy kinh ngạc, khiếp sợ, sau đó thì đổi thành không tin nổi, cuối cùng chỉ còn lại chết lặng. Tổng cộng hai canh giờ, La Trinh đã đếm đến hơn 10.000, trong vũ trụ bỗng văng lên một giọng nói. Hi hi, ngươi đang làm gì đó, đếm như thế vui lắm à. Một giọng nữ nhẹ nhàng, kỳ ảo văng lên, làm cho người nghe có cảm giác tê dại. Các thiên tôn và giới chủ trong vũ trụ nghe thấy giọng nói này thì lập tức biến sắc. Chương 996 không vui mà còn đếm người bị bệnh hả quả là nhàm chán thật không nói nữa ta đi tu luyện đây dùng thét lệnh cả buổi làm la trinh cũng chán ngấy hán chuẩn bị thu thét lệnh lại không ngờ nàng kia lại hỏi thêm một câu đừng vội tu luyện ngươi có muốn nghe ta hát không khi nàng vừa nói ra những lời này trong vũ trụ liền vang lên hàng chục giọng nói những lão quái vật vốn lánh đời không xuất hiện giờ đây đều sử dụng thét lệnh mà nói đừng xin ngươi tuyệt đối đừng hát chúng ta biết giọng ngươi hay rồi không cần phải hát đâu mọi người thực sự không chịu nổi. này, không phải ngươi đã đồng ý với chúng ta là về sau sẽ không hát nữa à? rất nhiều giọng nói của các thiên tôn cùng vang lên. vốn không ai muốn xen vào chuyện của La Trinh, Linh Hòa Thiên Tôn và Chỉ Thủy Thiên Tôn, bởi dù sao cũng không phải là chuyện gì quan trọng, nên không ai muốn sử dụng thét lệnh. nhưng ngay thời điểm giọng của cô gái thần bí này vang lên, tất cả các thiên tôn đều căng thẳng. bây giờ nàng mở miệng đòi hát, tất cả lại giật nảy mình, vội mở miệng ngăn cản. La Trinh hơi khó hiểu, chỉ là hát một bài thôi mà ít nhất thì cũng hay hơn nghe mình đến số chứ nhỉ giọng nói của cô gái thần bí kia tràn đầy vẻ nũng nịu tiểu điệu nói sao các ngươi phải lo lắng thế người ta chỉ muốn hát thôi mà chẳng lẽ giọng của ta khó nghe đến thế ư không phải không phải trong vũ trụ này không ai có chất giọng anh vàng như ngươi nhưng ngươi đã đồng ý với chúng ta là sẽ không hát trong vũ trụ này nữa mà đúng ta cũng cho rằng giọng của ngươi rất êm tai nhưng không cần hát đâu tuyệt đối đừng hát đừng hát nghe được lời khẩn cầu của các thiên tôn La Trinh tò mò hỏi, người hát khó nghe lắm à? Sao bọn họ sợ nghe người hát vậy? Cô gái kia cười đáp, đúng vậy, tuy nhiên bọn hắn càng không muốn nghe, ta càng muốn hát. Không phải là khó nghe. Mấy vị thiên tôn không ngừng khuyên can, không tiếc dùng thét lệnh bừa bãi. Cô gái thần bí kia suy nghĩ một lúc rồi nói, yên tâm, lần này ta hát sẽ không dùng ma âm, tuyệt đối sẽ không tạo ra thú triều. Ngươi chắc chứ? Một vị thiên tôn cẩn thận hỏi, chắc mà, lần trước tạo ra thú chiều là do chúng bị ma lan truoc tao ra thu trieu la do chung bi ma am anh huong Trở nên cuồng loạn, lần này chắc chắn sẽ không. Cô gái thân bí kia tiếp tục nói. Nghe đến đây, La Trinh rốt cuộc cũng hiểu ra. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô gái này cất giọng hát trong vũ trụ. Mấy năm trước, khi lần đầu tiên nàng dùng thét lệnh, câu nói đầu tiên của nàng vẫn khiến cho tất cả các sinh linh trong vũ trụ ghi nhớ. Khi đó nàng hỏi, có ai ở đây không? Câu này còn nhạt hơn cả câu nói La Trinh tìm lại im kia. Trong vũ trụ đương nhiên có người, thế nhưng cũng không ai rảnh mà dùng thét lệnh để trả lời nàng. Mặc dù là dầu nứt đố đổ vách như Linh Hỏa Thiên Tôn và Chỉ Thủy Thiên Tôn, thết lệnh của bọn họ còn dung để cãi nhau thì cũng không thừa thãi để trả lời câu hỏi kia của nàng. Cô gái này hỏi vài lần mà không có ai đáp, nàng cũng không tiếp tục hỏi nữa mà bắt đầu hát. Giọng của nàng vốn rất hay, hát cũng rất êm tai, thế nhưng vấn đề lại ở chỗ khác. Dường như trong giọng hát của nàng có ẩn chứa một loại ma tính đặc thù nào đó. Sinh linh có tâm trí bình thường nghe thấy cũng sẽ bị kích động, mất kiểm soát. Giọng hát của nàng vang đến chỗ đám mãnh thú chưa mở linh trí. Làm chúng bạo động, tạo ra một lần thú triều lớn nhất trong lịch sử. Trong vũ trụ, thú triều cũng không phải chuyện gì hiếm thấy. Thỉnh thoảng trong một số đại giới cũng xảy ra thú triều. Vĩ như một tộc mảnh thú nào đó bỗng bạo động, tập kết hàng trăm nghìn hàng triệu mảnh thú để tấn công một thánh điện nào đó. Ít nhiều gì các chủng tộc đều có chuẩn bị để đề phòng thú triều. Một khi ở đại giới nào đó xuất hiện thú triều, thì các chủng tộc xung quanh đó cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng cô gái này lại không dẫn phát thú triều bình thường mà là cùng lúc dẫn phát thú triều ở trong mười vạn đại giới. Mạnh thú chưa mở linh trí thì thực lực cũng không mạnh lắm, thế nhưng số lượng của chúng rất đông. Ví như kiến triều, bọ cạp triều, xá triều, cuối cùng vẫn là những sinh linh có thực lực nhỏ yếu gặp nạn. Thế nhưng, trong vũ trụ vẫn còn có những tộc mạnh thú du không mở linh trí nhưng thực lực lại mạnh đến mức biến thái. Khi những tộc này bị giọng hát của cô gái kia kích động, sự việc lập tức không còn đường cứu nữa rồi. Thời điểm đó là một quãng thời gian ưu tối của cả vũ trụ. Tất cả các chủng tộc trong 10 vạn đại giới đều bị tổn thất không nhỏ, rất nhiều thánh địa và thần quốc đều bị hủy hoại chỉ trong thời gian ngắn. Thiên tôn và giới chủ thì còn ổn, còn cường giả dưới cảnh giới giới chủ thì chết nhiều vô số kể, mà nguyên nhân lại chỉ vì một bài hát của cô gái thần bí này. Đây cũng là lý do vì sao khi cô gái này muốn hát, các thiên tôn vốn đang im lặng đều nhao nhao lên ngăn cản. Đến tận bây giờ, hành tung và tên tuổi của cô gái này vẫn còn là một bí ẩn trong vũ trụ. Có thiên tôn từng hỏi nàng, nhưng nàng không chịu trả lời. Lúc sau rất nhiều thiên tôn thuyết phục nên nàng đã đồng ý không hát nữa, chỉ là không ai hỏi được tên tuổi của nàng. Dù sao thì mấy năm nay, giọng của nàng cũng không xuất hiện trong vũ trụ nữa. Nhưng hôm nay cái gã dám cãi nhau với thiên tôn này lại làm nàng chú ý, để rồi mở miệng. Trong lòng các thiên tôn vừa sợ vừa oán giận La Trinh, nhưng bọn họ cũng không dám nói nhiều. Không ai rõ la lịch của cô gái này, nên chỉ có thể khuyên bảo, chứ lỡ chẳng may nàng mở miệng ca hát, 10 vạn đại giới trong vũ trụ sẽ gặp tai ương mất. Nghe lời cam đoan sẽ không dùng ma âm để dẫn phát thù chiều của cô gái, thế nên có lẽ hát một bài cũng không có vấn đề gì. Thật ra La Trinh không biết, lúc này tất cả các thánh địa, tất cả thần quốc trong mười vạn đại giới đều đã ở trong trạng thái báo động. Cho dù là nhân tộc, yêu dạ tộc hay ma tộc, nhỏ thì từ tông môn tam phẩm, từ phẩm, lớn thì từ thánh địa, thần quốc cửu phẩm, thập phẩm. Tất cả các thế lực đều ban bố mệnh lệnh, triệu tập toàn bộ võ giả sửa sang lại những nơi hiểm yếu, tường thành, các con đường trọng yếu Từng võ giả đều lộ vẻ lo lắng, sắc mặt của những người lãnh đạo Thánh Địa, quốc chủ thần quốc đều rất nghiêm trọng. Mặc dù cô gái này đã cam đoan, nhưng ai dám chắc nàng sẽ không gây ra thú triều thêm lần nữa. Mọi người đều không biết lai lịch của nàng, dù người ta có gây ra thú triều thì cũng chẳng làm gì được nàng. Tất cả vẫn chỉ chỉ có thể dựa vào bản thân, không ai muốn thấy thú triều mang đến sự hủy diệt một lần nữa. Thánh Địa Linh Vũ chỗ La Trinh ở giờ phút này cũng bắt đầu tập kết lượng lớn cường giả để bố trí ở các nơi. Bọn họ cũng không trông mong vào sự giúp đỡ của những người phi thăng, vì vậy những người này vẫn đang cần cù đào trong mỏ quạng, không có cảm giác gì là nguy cơ sắp đến. Bọn họ mới phi thăng từ hạ giới lên, không biết được sự đáng sợ của thú triều. Trong lát sau, giọng nói kỳ ảo, sẽ nghe của cô gái kia lại văng lên, phiêu đáng choc vũ trụ. Sống lại trong gió và cây, thời không lay động dưới bóng cây. Nốt nhạc trên đầu ngón tay, vì ai mà cất lên. Bánh xe gào thét. Giọng hát của nàng như chim sơn ca, thanh nhã, dịu dạng. Phối hợp với làn điệu uyển chuyển vô cùng dễ nghe. Chỉ có điều, ngoài là trinh gia, đa số các sinh linh trong vũ trụ đều không có tâm tình thưởng thức giọng hát của nàng. Không phải bọn họ không biết cảm nhận, mà là do bọn họ đang tập trung tinh thần chú ý vào đại giới của mình, e sợ có gì đó bất thường, lại gây nên thú chiều lần nữa. Chương 997 Ta chưa từng nghe thấy một bài hát nào hay như vậy. Đương nhiên, các thiên tôn cũng tiếc thét lệnh trong tay dù sao thét lệnh trong tay bọn họ cũng không phải là loại thích thì dùng giống như của la trinh và cô gái thần bí kia lấy thét lệnh để nịnh hót người ta lãng phí tới mức nào nhưng bọn họ cũng hiểu giờ không phải là lúc tiết kiệm thét lệnh nghe giọng của cô gái thần bí kia thì tuổi tác cũng không lớn nhưng trong lòng rất nhiều thiên tôn đó thực sự là một bà cô chỉ sợ nếu khiến nàng không vui rồi lỡ nàng ngân nga âm thanh ma quỷ kia thì mọi người sẽ gặp phiền phức lớn ai ngờ cô gái thần bí kia không đưa ra yêu cẩn gì chỉ hơ một tiếng rồi nói đâu hỏi các ngươi Ta hỏi hắn cơ. Tất cả mọi người đều biết nàng đang hỏi ai, tất nhiên chính là chàng thanh niên thần bí đã đếm số trước đó. Thầy thanh niên thần bí kia không nói gì, những thiên tôn khác cũng vội vàng nói, này, nhóc con, ngươi nói gì đi. Là trịnh ở trong động cười khẩy, lúc này mới chậm rãi kích hoạt thét lệnh trong tay rồi mở miệng nói, ừ, hay. Hi hi. Cô gái thần bí kia cười cười, sau đó nói thêm, sau này, mỗi ngày ta đều hát cho ngươi nghe được không? Thực ra chỉ cần không dẫn một đồng thu tới thì các thiên tôn cũng không đến mức chán ghét tiếng hát của cô gái này. Dù sao, tiếng hát của nàng cũng rất hay. Chỉ có điều mọi người đều lo lắng, không ai mong mỗi ngày nàng đều ca hát. Nhưng lúc này, không có ai dám nhảy ra ngăn cản, sợ chọc giận nàng. Rất nhiều thiên tôn vẫn hy vọng La Trinh chủ động từ chối. Nhưng La Trinh lại trả lời, được. Ừ, đúng rồi, ta còn chưa hỏi tên ngươi. Sau này, ta sợ không biết xưng hô với ngươi như thế nào. Giọng nói của cô gái thần bí kia lại vang lên nghe thấy cô gái thần bí hỏi tên la trinh các thiên tôn liền thấy hứng thú nếu biết tên họ của thanh niên thần bí này như vậy sẽ dễ tìm hiểu hơn bọn họ rất có hứng thú với cô gái thần bí với la trinh cũng vậy mấy thiên tôn muốn làm rõ rốt cuộc thét lệnh trong tay hai người từ đâu mà ra vì sao cứ dùng mãi mà không hết la trinh cũng không ngốc làm sao chịu nói ra tên của mình cho mọi người lúc trước bản thân hắn còn bằng hai vị thiên tôn kia hơn nữa trong tay hắn còn có một tấm thét lệnh đặc biệt nói ra thì khác gì muốn chết tên Ta không tiện nói ra. La Trinh trả lời. Không tiện à, nghe thấy La Trinh không muốn cho biết tên mình, giọng nói của nàng dường như có chút mất mát, nhưng nàng lại lập tức nói, không sao, chỉ cần ngươi có thể nói chuyện với ta là được. Ta bị nhốt ở đây, không đi đâu được, thực sự rất nhảm chán. Nếu có thời gian, đương nhiên ta rất sẵn lòng. La Trinh thản nhiên nói. Thực ra La Trinh cũng không thích nói chuyện phiếm với cô gái thần bí này cho lắm. Chuyện của hắn còn thưa xong, làm gì có thời gian để nói chuyện phiếm với một cô gái không rõ lai lịch. La Trình trả lời như vậy cũng chỉ là lấy lệ bà thôi. Sau khi thu lại thét lệnh, La Trình tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Dùng thét lệnh náo loạn vũ trụ như vậy cũng đã qua mấy canh giờ rồi. Đợi đến ngày hôm sau, khi La Trình trở lại điểm tập kết thì phát hiện ra mọi người đều đang bàn luận chuyện thét lệnh hôm qua, bao gồm cả nhóm giáp sĩ canh giữ ở chỗ tập trung. Các ngươi nói thanh niên thần bí kia rốt cuộc là ai? Ta cảm thấy khả năng lớn nhất vẫn là truyền nhân của vị thiên tôn nào đó. Đúng, ta cũng nghĩ vậy. Chỉ có truyền nhân của thiên tôn mới có thể tùy hứng như thế dùng thét lệnh không thèm lo đến số lần. nghe thấy những lời trò chuyện này, một giáp sĩ cười khẩy, đừng dùng sự thiếu hiểu biết của các ngươi để suy đoán. ta nói này, đừng nói là truyền nhân của thiên tôn, cho dù là thiên tôn cũng tiếc khi lãng phí thét lệnh như thế đấy. là lịch của thanh niên thần bí kia, ha ha, căn bản các ngươi không thể đoán được. vậy hình đại ca, quynh nói thanh niên thần bí kia không phải là truyền nhân của thiên tôn, vậy hắn có thân phận gì? một người phi thăng hỏi. Giác sĩ kia buông tay, lập tức nói, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Ta chỉ có thể nói cho người biết, tên kia tuyệt đối không phải là truyền nhân của thiên tôn. Về phần là ai, chỉ sợ trong cả vũ trụ cũng chưa có ai biết. Vị giác sĩ tên là hình đại ca nói rất chắc chắn. Nhưng những người đã nghe ra giọng nói của La Trinh không chỉ có một người. Ví dụ như Vân Lạc, như mấy người thiên vị tộc. Nhưng mấy người thiên vị tộc cũng không thể khẳng định chàng thanh niên thần bí kia chính là La Trinh. Dù sao, trong vũ trụ này cũng có rất nhiều người. Trong tỷ tỷ người, tìm một võ giả có giọng nói giống như đúc với La Trinh cũng không khó cho nên mấy người thiên vị tộc cũng chỉ đoán mà thôi về phần vân lạc bởi vì nàng biết chuyện về la yên cũng biết la trinh đang tìm muội muội nên dựa vào so sánh giọng nói tự nhiên có thể xác định được thân phận của la trinh tuy vũ trụ này rộng lớn nhưng dù sao cũng không đến mức xuất hiện một người có giọng nói giống như đúc với la trinh đồng thời lại cũng đang tìm một võ giả mà bản thân nghĩ rằng tên là la yên trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy theo thỏa thuận hôm qua sau khi mộ minh tuyết nghỉ ngơi cả đêm thì nàng lại đi vào điểm tập kết lần nữa dọc đường đi lại đây Không ít võ giả thần hải cảnh đều nhìn mộng minh tuyết. Những ánh mắt này quét trên người nàng, khiến toàn thân nàng từ trên xuống dưới đều nổi hết cả da gà. Trong đó còn có một số võ giả thần hải cảnh mời nàng cùng đi vào trong mạch khoáng để lấy quạng. Đối với những lời mời này, Mộ minh tuyệt đều từ chối. Nàng biết rõ những tên này không có ý gì tốt. Lúc này trong lòng Mộ minh tuyết vẫn còn nghi ngờ về âm thanh đã vang lên một lúc lâu trong ngày hôm qua. Ngày hôm qua, nàng nghiêng tai lắng nghe gần như không bỏ sót một chữ nào. Giọng nói của thanh niên thần bí kia thật sự rất giống La Trinh. Quả thực là giống nhau như đúc. Nhưng La Trinh chỉ là một võ giả vừa mới phi thăng, hắn căn bản không có khả năng kiếm được thét lệnh chứ nói gì đến chuyện lãng phí nhiều thét lệnh như vậy. Đây là mối nghi ngờ của mộng minh tuyết. Khi nàng nhìn thấy La Trinh đang đợi ở chỗ tập kết, nàng bước nhanh qua, mỉm cười, chúng ta xuất phát thôi. La Trinh gật đầu. Nếu đã chọn đi vào mạch khoáng lấy quạng, mục tiêu của La Trinh chính là Ngọc Trân Nguyên. Đào đủ số lượng sớm ngày nào thì bản thân có thể được tự do sớm ngày đó. Nhưng trên dọc đường, Mộ Minh Tuyết cứ hỏi La Trinh hết đông lại tây, khiến La Trinh dâng lên cảnh giác, hình như cô gái này đang nghi ngờ mình. Thực ra, La Trinh cũng có thể hiểu, hôm qua nàng nghe thấy giọng nói của mình trong thét lệnh kia, nên chắc hôm nay muốn xác nhận một lần. Nhưng nếu La Trinh không thừa nhận thì chuyện này căn bản không thể xác minh được. Về phần chính Mộ Minh Tuyết muốn suy đoán lung tung, La Trinh cũng sẽ không xua đi nghi ngờ của nàng. Nhưng mà trên đường đi vào mạch khoáng, hai người lại không biết bản thân đã bị theo dõi những người phi thăng trong mạch khoáng cũng đi theo nhóm tất cả đám người phi thăng có thể được chia thành ba thế lực trong đó thế lực mạnh nhất là do một võ giả tên là cửu nhận đứng đầu trên thực tế hôm qua vị võ giả đầu chọc bị la trinh đánh cho một trường mà không biết sống chết kia chính là thuộc hạ của cửu nhận nếu không có sự ngầm đồng ý của hắn thì võ giả đầu chọc kia nào dám ngang nhiên cướp ở nơi này thực ra những người phi thăng như cửu nhận đã sớm tích lũy đủ ngọc chân nguyên vốn có thể sớm rời khỏi mạch khoáng này Nhưng Cửu nhận lại muốn tích lũy hết ngọc chân nguyên ở đây, sau đó hắn đút lót cho giác sĩ ở trong mạch khoáng để ở lại trong này tu luyện. Ở trong tay hắn đã tích lũy được một lượng ngọc chân nguyên không nhỏ, đợi sau khi rời khỏi đây, hắn có thể mua được một lượng tài nguyên đáng kể để bản thân có thể tu luyện nhanh hơn. Giống như Cửu nhận, người đứng đầu hai thế lực lớn khác cũng quyết định như vậy, cho nên nhìn qua thì cả mạch khoáng này khá có trật tự, nhưng trên thực tế đều đã bị ba thế lực này lũng đoạn. Những nhóm người phi thăng khác cần cù chăm chỉ lấy quặng Không chỉ phải nộp cho Thánh Địa Linh Vũ, mà còn phải chia một phần cho ba người này. Ngày hôm qua, sau võ giả thân hải cảnh chạy chối chết, quay về tố cáo với cửu nhận. Hắn không chế chặt chẽ vùng mạch khoáng này, vậy nên nào dễ tha thứ cho người khiêu chiến quyển uy của hắn. Rất nhiều võ giả vừa mới phi thăng đều tự cho là mình siêu phàm, còn muốn khiêu khích cửu nhận hắn. Thế rồi bỗng nhiên người đó vô cớ mất tích trong rất nhiều hang động ở mạch khoáng. chương 998 Ba người này đều là những người tài giỏi có năng lực của cửu nhận, tuy cũng là người phi thăng nhưng đều là những người nổi bật, thực lực của họ mạnh hơn rất nhiều so với những người phi thăng bình thường. Cửu Nhẫn bày mưu tính kế để ba người này bí mật xử lý La Trinh. Tuy Thánh Địa Linh Vũ không thể quản lý được việc tranh đoạt và chém giết trong mạch khoáng, nhưng Cửu Nhẫn vẫn luôn rất cẩn thận. Nếu giết quá nhiều người phi thăng, khiến số lượng đá chân nguyên nộp lên bị giảm bớt thì khi cấp trên trách tội, ngay cả nhóm giác sĩ quản lý mạch khoáng cũng không giải thích được thì Cửu Nhẫn hắn lại càng khó giải thích hơn. Cho nên thông thường, Cửu Nhẫn sẽ không giết người. Chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn giao nhiều đá chân nguyên ra thì bình thường hắn cũng sẽ không gây khó dễ. Nhưng khi phải ra tay, cầu nhận cũng sẽ không do dự. Nếu La Trinh dám ra tay giết người của hắn, vậy La Trinh nhất định phải đền mạng. Nếu không, làm sao cầu nhận hắn có thể chiếm giữ được mạch khoáng? Làm sao có thể đứng trước mặt nhiều thuộc hạ như vậy được? Mộ minh tuyết vẫn còn đám chìm trong nghi hoặc và suy đoán. Nàng cẩn thận suy nghĩ lại. Hôm qua, dường như La Trinh cố ý tránh mặt mình. Dù sao, trong khoảng thời gian đó... Mình hoàn toàn không biết hành tung của La Trinh, hắn hoàn toàn có đủ thời gian. Ngay khi mộ minh tuyết đang suy đoán lung tung, một luồng chân nguyên truyền âm liền truyền vào tai mộ minh tuyết. Có người đi theo chúng ta. Đây là giọng nói của La Trinh. Tuy ba người phía sau tận lực giấu kín khí thức của mình, nhưng làm sao có thể thoát khỏi cảm giác của La Trinh. Gần như vừa rời khỏi chỗ tập trung, La Trinh đã để ý đến hướng đi của ba người kia. Chẳng qua trước đây La Trinh không xác nhận mà thôi. Dù sao thì cũng rất có khả năng là ba người này đi lấy quạng. Nhưng sau vài lần đổi hướng, bọn họ vẫn bám chặt theo sau La Trinh, đồng thời còn có thể cảm nhận được sát ý như có như không, vậy nên mục đích của bọn họ rất đơn giản. À, sau lời nhắc nhở của La Trinh, mộ minh tiết cũng phát hiện ra ba người bám theo phía sau. Thực ra, ba người này cũng không quá sỏi che giấu bản thân. Cửu nhận đã phân phó rằng phải khiến La Trinh mất tích trong mạch khoáng. Theo bọn họ thấy, với một võ giả sinh tử cành và một nữ võ giả vừa mới phi thăng thì bọn họ căn bản không cần che che giấu giấu. Hai người này cũng chỉ là con cán nằm trên thớt của bọn họ mà thôi. Làm sao bây giờ? Mộ minh tuyết làm gì có cách nào? Lúc này chỉ có thể dùng chân nguyên để truyền âm hỏi La Trinh. La Trinh lạnh nhạt nói, vào mỏ đã rồi tính. Hai người tăng tốc, chui vào một mỏ khoáng thạch. Về phần ba người bám theo phía sau, bọn họ cũng đồng thời tăng tốc, theo sát phía sau. La Trinh chọn ngẫu nhiên một cái mỏ, cùng với mộ minh tuyết tiến vào trong đó. Ba người phía sau cười ha ha, một người trong đó nói... Thằng nhóc này hẳn là đã nhận ra ý đồ của chúng ta, vậy mà còn dám đi vào trong mỏ. Xem ra hẳn rất tự tin. Tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin một cách mù quáng thường hay chết sớm. Tên còn lại đáp. Giữ lại cô gái kia cho ta, ở lại cái nơi chết tiệt này thậm chí còn chưa được phát tiết. Khó làm mới xuất hiện một mỹ nữ như hoa như ngọc, cũng không thể cứ thế mà giết được. Người cuối cùng nhé răng cười nói. Sau khi nói xong, ba người hóa thành ba vệt sáng bay thẳng vào trong hang động kia. Ngay khi ba người vừa mới tiến vào trong đó... Bọn họ lại phát hiện chỉ có một mình La Trinh đứng trong mỏ cách đó không xa, trong tay cầm một thanh trường kiếm, trên mặt là nụ cười tươi nói, xin chào. Sắc mặt ba người cũng không có gì thay đổi, người cầm đầu nhìn thấy tư thế của La Trinh thì lạnh giọng nói, biết chúng ta muốn giết ngươi, ngươi còn không chạy, gan cũng không nhỏ. Đáng tiếc, can đảm cũng vô ích, không có thực lực thì cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành một đống xương trắng mà thôi. Một người khác nói tiếp, La Trinh lại thản nhiên hỏi, các ngươi tới giết ta là bởi vì chuyện của võ giả đầu chọc ngày hôm qua sao? Ta không biết. Đại ca cửu nhận sai chúng ta tới giết ngươi, ngươi đương nhiên nhất định phải chết. Một người trả lời cửu nhận là trinh khệ nhướng mày, ta chưa từng động đến người này. Ngươi không trêu chọc đại ca cửu nhận, việc này không quan trọng, quan trọng là ngươi phải chết. Hành động của ba người đều vô cùng quyết đoán, không nói nhiều lời vô nghĩa với la trinh. Sau khi nói xong, ba người liền tấn công la trinh theo ba hướng. Cùng lúc đó, một cơn gió lạnh quét qua. Đó chính là là lĩnh vực tuyết rơi của Mộng minh tuyết đang lan rộng ra, bao phủ cả ba người ở bên trong. Mà trên mặt La Trinh cũng lộ ra ý cười thản nhiên, trường kiếm trong tay vung nhẹ, lóe ra một đường cong quỷ dị. Hắn chỉ cảm thán trong lòng, rằng trong đại giới này thật sự không hề có chút khác biệt nào với hạ giới. Đều là thế giới cá lớn nuốt cá bé, đều không nói đạo lý. Đột nhiên, trong lòng hắn sinh ra một chút cảm giác chán ghét. Nếu trên đỉnh võ đạo cũng là cảnh tượng như vậy, vậy hắn tìm kiếm đỉnh cao này còn có ý nghĩa gì? mặc dù trong lòng la chinh hoang mang nhưng kiếm quăng trong tay lại càng ác liệt hơn bên cạnh chỗ tập kết một số võ giả tự mình dựng lên mấy phòng ốc đơn giản làm bằng đá tại năng thần hải cảnh không có sức mạnh rời núi lấp biển nhưng để bọn họ mài một ít đá xây dựng một ít phòng ốc đơn giản thì quả thực rất dễ dàng mà cừu nhận cũng đang sống ở đây thực ra hắn vốn định xây dựng một cung điện khi hắn ở hạ giới chính là một anh hùng vô song thần quốc của hắn gần như thống trị toàn bộ đại thế giới nơi hắn ở đã từng được sống sung sướng Nên sau khi tới thượng giới quả thực có phần không thích ứng được. Nhưng cuối cùng, cung điện này cũng không được xây dựng, do những nhóm giác sĩ của Thánh Địa Linh Vũ không đồng ý. Bọn họ nói, nếu bị người bên trên phát hiện thì chỉ sợ sẽ rước lấy phiền phức. Dù sao đời này cũng là nơi cho người phi thăng làm lao dịch. Lao dịch cũng phải có dáng vẻ phù hợp với thân phận lao dịch, người xây dựng cung điện ở trong này là có ý gì. Vì thế, cừu nhận chỉ có thể từ bỏ. Hắn biết thực lực của mình cũng chẳng là gì trong thượng giới, nhưng không sao noi nay cung la noi cho nguoi phi thang lam lao dich lao dich cung phai co dang ve phu hop voi than phan lao dich nguoi xay dung cung đien o trong nay la co y gi vi the cuu nhan chi co the tu bo han biet thuc luc cua minh cung chang la gi trong thuong gioi nhung khong sao trong tay hắn đã tích lũy được mấy vạn viên ngọc chân nguyên vậy cũng tương đương với một số của cải khổng lồ trong đó một phần dùng để đút lót cho những giáp sĩ kia một phần khác hắn ta có thể mang đi sử dụng tài nguyên được đổi từ những viên ngọc chân nguyên này thì cũng đủ để thực lực của hắn tăng vọt cừu nhận rất khát khao cuộc sống trên thượng giới đáng tiếc bây giờ hắn vẫn phải nhẫn nại bây giờ nhẫn nại để ngày sau được ung dung tự tại cho nên hắn rất kiên nhẫn chỉ cần nhẫn nại một khoảng thời gian nữa là hắn có thể rời khỏi nơi quỳ quái này rồi cho dù nhà cửa ở đây đơn sơ thì cửu nhận vẫn có niềm vui của mình ví dụ như ba cô gái phi thăng trước mặt đang cố uốn éo vạn vẹo trước mặt mình phóng ra ánh mắt hoặc để lấy lòng mình vì các cô gái phi thăng trong mạch khoáng vô cùng quý giá nhưng không phải là không có chẳng qua người có tư cách được hưởng thụ các nàng cũng không nhiều đương nhiên cửu nhận là một trong số đó ba cô gái này cũng là những người đứng đầu trong hạ giới có lẽ là thánh nữ cao cao tại thượng hoặc cũng có thể là thần hậu của một thần quốc nào đó đáng tiếc sau khi phi thăng Bởi vì không có bối cảnh gì nên các nàng cũng chỉ có thể leo lên bằng cách hầu hạ mấy người đàn ông này. Khi ba cô gái đang cố gắng uốn éo thân mình theo điệu múa xinh đẹp, sắc mặt cừu nhận bỗng nhiên thay đổi. Chén rượu làm bằng kim loại trong tay bị hắn bóp thành hình tròn. Nộ ấn, biến mất. Sắc mặt cừu nhận trầm xuống. Nộ ấn mà hắn hạ trên người thuộc hạ của mình đã hoàn toàn biến mất trong phút chốc. Chỉ có thể có một khả năng, ba người kia đều đã bị giết. Ba người kia là những người tài giỏi, có năng lực của cừu Nhẫn hắn biết rõ thực lực của bọn họ hơn nữa nô ấn gần như biến mất cùng một lúc rõ ràng đã bị đối phương dùng thủ đoạn kinh khủng nào đó giết chết chỉ dựa vào thằng nhóc sinh tử cảnh kia và một cô gái thần hải cảnh vừa mới phi thăng không thể nào gần như theo bản năng cừu nhận liền phủ định suy đoán trong lòng mình khả năng duy nhất là ba người kia bị la trinh dẫn vào tầng dưới cùng của mạch khoáng rồi gặp phải mãnh thú mạnh nào đó nhưng ba người kia làm việc đều vô cùng cẩn thận bọn họ sẽ không để la trinh vào sâu trong mạch khoáng cầu đại ca Mình làm sao vậy? Sao sắc mặt xấu vậy? Thân hình như rắn nước của một cô gái đang uôn éo trên người cửu nhận. Cửu nhận chỉ Chương 999 Hướng lạnh một tiếng, không có gì, chỉ là đã xảy ra một chuyện thú vị mà thôi. chuong 999 Hướng mà mọi người cố gắng thì có rất nhiều, nhưng thường hay thiếu một mục tiêu cuối cùng. Lúc trước, đúng là La Trinh đã được La Yên chỉ dẫn. Đây có lẽ là một sự an bài của vận mệnh. Cho dù là bây giờ thì La Yên vẫn giống như Kim Chỉ Nam, dẫn hắn tiếp tục tiến lên phía trước. Nhưng đây không phải là mục tiêu cuối cùng của La Trinh, nó chẳng qua chỉ là việc mà hắn cần phải hoàn thành. Mục tiêu cuối cùng của hắn đến từ chấp niệm, quyết tâm nhất từ sâu trong lòng hắn. Chấp niệm của La Trinh chính là truy tìm cực hạn của võ đạo. Hắn muốn nhìn xem con đường phát triển của võ giả có thể đạt đến mức độ nào, có thể không chế được trời đất này hay không, hay còn có thể sáng tạo ra một thế giới mới. Sau khi La Trinh phi thăng thượng giới, hắn phát hiện ra quy tắc ở đây cũng không khác gì hạ giới. Thế nên trong lòng hắn đột nhiên sinh ra cảm giác chán ghét. Từ chán ghét biến thành hoang mang, nếu phong cảnh trên cao cũng vẫn như thế thì chẳng cần nhìn ngắm cũng được. Thật ra, chính bản thân La Trinh cũng không biết, lúc này hắn đã lâm vào khốn cảnh của tâm hồn. Khốn cảnh tâm hồn chính là một loại gông cùm xiềng xích của tâm võ đạo. Lúc trước, khi Thôi Tà bắt La Yên đi, thực ra cũng từng khiến trong lòng sinh ra một loại khốn cảnh tâm hồn, nhưng đó là khốn cảnh được sinh ra từ đối thủ. Muốn phá giải tình trạng khốn cảnh tâm hồn từ đối thủ này, La Trinh chỉ cần đánh bại Thôi Tà, tâm võ đạo sẽ thông suốt bây giờ khốn cảnh tâm hồn này lại đến từ chính bản thân la trinh bởi vì hắn đã có hoài nghi với chính mục tiêu mà hắn đang theo đuổi từ trước đến nay vì thế nên cảm thấy vô cùng chán ghét thật ra khốn cảnh tâm hồn này còn tạo nên ảnh hưởng nghiêm trọng đối với tâm võ đạo của la trinh hơn là sự ảnh hưởng mà thôi tà đã gây ra cho hắn bởi vì la trinh đã biến thôi tà thành mục tiêu của mình cho nên chỉ cần hắn không ngừng cố gắng trở nên mạnh hơn sau đó đánh bại đối thủ là có thể giải quyết nhưng bây giờ đối thủ của la trinh chính là bản thân hắn tục ngữ có nói đối thủ mạnh nhất của mình chính là bản thân mình la trinh muốn đánh bại chính mình thoát ra khỏi khốn cảnh tâm hồn cũng không phải là chuyện dễ dàng trên đường tìm kiếm đá chân nguyên trong mỏ này hắn cũng không lựa chọn tiến vào tầng đáy bởi hắn cũng không có hứng thú lắm cho nên ngày đào quạng hôm nay cũng chỉ diễn ra một cách qua loa hắn chỉ đào được một ít đá chân nguyên cực phẩm mà thôi mộ minh tuyết thấy la trinh như vậy thì cũng không tiện mở miệng hỏi sau khi biết rõ thực lực của la trinh nàng cũng biết trước khi nương nhờ thúc thúc Nàng có thể được La Trinh che chở, đó cũng là may mắn. Nếu không nhờ La Trinh, chỉ sợ nàng cũng giống như những nữ võ giả phi thăng khác, nương nhờ dưới chứng những võ giả phi thăng cường đại hơn. Sau khi trở lại khu sinh sống, La Trinh tùy tiện tìm một chỗ, khoanh chân ngồi xuống, nhưng lại không tu luyện. Hắn vẫn đang cố vắt hết óc để suy nghĩ về vấn đề này. Rất nhiều người đều gặp phải vấn đề này. Một người đang ra sức phấn đấu, bỗng nhiên một ngày lại mất đi động lực, tự hỏi mình sống còn có ý nghĩa gì. Nếu không tìm ra đáp án, rất có thể người đó sẽ không gượng dậy nổi, thậm chí tính cách còn thay đổi. Nhưng một khi tìm ra được đáp án, tâm hồn sẽ được lần lột xác một lần, cả người sẽ lại thăng hoa. Bây giờ, La Trình đang đứng trước một ngã rẽ như vậy. Khi La Trình đang suy nghĩ thì Cửu Nhận đã khoác chiếc áo choàng màu đen, ngành ngang bước xuyên qua khu sinh sống, đi thẳng đến chỗ La Trình. Những võ giả mới phi thăng gần đây không biết thế lực của Cửu Nhận, nhưng đa số các võ giả phi thăng xung quanh đều biết gã. Mặc dù người này cũng là võ giả phi thăng nhưng tuyệt đối không nên trêu trọng tên này còn khó đối phó hơn cả đám giáp sĩ của thánh địa linh vũ đám giáp sĩ còn bị quy củ của thánh địa linh vũ kiềm chế nhưng cừu nhận lại chẳng hề chịu bất cứ trói buộc nào mặc dù gã chỉ là một võ giả phi thăng nhưng lại có quyền quyết định sống chết tại mỏ quạng này la trinh vẫn lẳng lặng ngồi im tại chỗ nhắm chặt hai mắt suy nghĩ trong đầu cũng nhanh chóng hoạt động ngay cả thanh long cũng phát hiện ra những biến đổi trong tâm trạng của la trinh nhưng nó không lên tiếng chỉ thận trọng để ý từng hành động của hắn Nó cũng đoán ra được rằng tâm hồn của La Trinh đang rơi vào cảnh khó khăn. Khó khăn trong tâm hồn thực sự rất phiền phức. Lòng tin của La Trinh trước đây càng nhiều, chấp niệm càng mạnh thì lại càng khó khăn hơn. Người ngoài không cách nào giúp được La Trinh. Những lời lý thuyết xuông của Thanh Long căn bản cũng vô nghĩa, chỉ có thể để La Trinh tự thuyết phục bản thân mình, tự đánh bại chính mình. Đây cũng chính là một cuộc chiến với chính bản thân hắn, bất kỳ người nào cũng không thể can dự. Trừ khi có người có thể thay đổi được tư duy của hắn, Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc tái tạo lại linh hồn và ký ức của hắn, khi đó La Trinh đã không còn là La Trinh của hiện tại. Đúng vào lúc này, cừu nhận đã đến trước mặt La Trinh. Cảm nhận được có một võ giả thân hải cảnh đứng trước mặt mình, La Trinh mở mắt ra, thản nhiên nhìn cừu nhận. Mặc dù hắn và cừu nhận không quen biết, nhưng La Trinh chẳng cần nghĩ cũng đoán ra được thân phận của người này. Kẻ phái người truy sát hắn lúc ban ngày chính là người trước mắt. Bọn họ đâu? Cửu nhận nhìn chầm chầm La Trinh, lanh lùng hỏi. Ai? là trình hỏi lại cửu nhận cười khẩy ba người ngươi nói xem bọn họ là ai ngươi đang già ngu à à bị ta giết rồi là trình đáp lại chỉ bằng ngươi cửu nhận nhướng mày là trình thở dài đúng chỉ bằng ta nghe là trình và cửu nhận đối đáp như vậy những người đang tù luyện hoặc đang nghỉ ngơi xung quanh đều kinh ngạc hình như chàng thanh niên sinh tử cảnh này đã có mâu thuẫn với cửu nhận hơn nữa chàng thanh niên sinh tử cảnh đó đã giết chết ba người bên cạnh cửu nhận tên nhóc này mạnh như vậy sao Chọc phải cửu nhận thì khác gì tự tìm đường chết. Người tự tìm đường chết. Mặc dù cửu nhận đã sớm biết kết quả, nhưng sau khi xác nhận lại, sắc mặt gã lại càng lạnh lẽo hơn. Đường, không phải đều là tự tìm sao. La Trinh bỗng nhiên ngẳng đầu ngước nhìn sao trời. Đêm hôm nay, bầu trời khá nhiều mây, chìm trong sương mù mông lung. Nghe La Trinh trả lời, cửu nhận không hiểu, có ý gì. Ta muốn biết cuối con đường này sẽ có ý nghĩa gì. La Trinh tiếp tục nói. Lần này không chỉ có cửu nhận. Ngay cả những võ giả khác cũng cảm thấy lạ. Tên nhóc này điên rồi à? Hay là bị cừu nhận dọa đến mức phát điên? Thấy gương mặt đờ đẫn của La Trinh, cừu nhận mỉm cười, giá ngây giả dại trước mặt ta cũng vô dụng thôi. Bây giờ, ngươi có hai con đường để chọn, hoặc là bị hạ nộ ấn, trở thành nô bọc nghe theo sự sai khiến của ta, hoặc ngày mai, khi ngươi đến mạch khoáng, đó sẽ là ngày chết của ngươi. La Trinh thản nhiên nhìn lướt qua cừu nhận, ánh mắt trong veo. Hắn bỗng vỗ đầu một cái, ta biết vì sao ta cảm thấy chán hết rồi. Lời nói của loại người như ngươi, ta đã nghe quá nhiều lần. Nói xong, hắn còn nở nụ cười. Nụ cười này mang đến cho người ta cảm giác rất thuần khiết. Lần này đến lượt cừu nhận bó tay. Thậm chí gã còn hoài nghi La Trinh không hề giả bộ ngây dạy, mà là dạy thật. Chẳng lẽ đã bị gã dọa sợ? Cho dù ta biết vì sao ta lại chán ghét, nhưng vẫn không tìm ra được ý nghĩa của nó. La Trinh nhíu mày, nhìn chầm chầm cừu nhận. Nếu không phải cừu nhận ngại vì ở đây còn có nhiều người khác. Lại còn trước mặt một đám giáp sĩ thánh địa linh vũ thì có lẽ gã đã sớm ra tay giết chết tên nhóc quái gở này từ lâu rồi. Hình như tên nhóc sinh tử cảnh này bị bệnh không nhẹ. Chắc chắn là bị dọa đến mức choáng vắng đầu óc, không dám đối mặt với cửu nhận. Nhưng chiều này cũng vô dụng thôi. Với tính cách của cửu nhận, từ trước đến nay hắn chưa từng tha cho ai đụng đến mình. Cầu xin tha thứ vô dụng, giả ngu cũng vô dụng. Nhưng tại sao ta lại cảm thấy tên này không phải như vậy? Tên nhóc này là lạ, giống như đang suy tư điều gì đó. Mặc dù nhóm võ giả phi thăng không dám đến gần, nhưng cũng không giải tán. Bọn họ biết Cửu Nhận sẽ không giết người ở đây, cho nên không sợ bản thân bị liên lụy. Đương nhiên, khi mọi người bàn tán thì cũng hạ thấp giọng hơn, Đề Phong Cửu Nhận nghe thấy, "Ngươi nói đi, ý nghĩa của việc theo đuổi sự mạnh mẽ là gì?" La Trình bỗng nhiên hỏi Cửu Nhận một câu. Mí mắt Cửu Nhận giật giật, hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm to như cái bát. Hắn không thể nào nhịn nổi tên nhóc này nữa. Hắn vốn cho rằng mình đến đây là để tạo áp lực tâm lý cho La Trình. Để biến La Trinh trở thành dịch cho mình Không ngờ tên nhóc này lại hoàn toàn Không coi hắn ra gì Ngược lại còn nói mấy câu không đầu không đuôi Hắn đã muốn ra tay lắm rồi Nhưng cuối cùng hắn vẫn cố nén giận Không nói gì nữa Thôi thì ngày mai sẽ nghĩ cách xử lý tên ngớ ngẩn này Nghĩ vậy hắn liền quay đầu bỏ đi Nhưng La Trinh vẫn không buông tha cho cửu nhận Thân hình hắn lóe lên Ngăn trước mặt cửu nhận Nhìn trầm chầm, chầm Người nói đi Theo đuổi sự mạnh mẽ có ý nghĩa gì Hắn đã bỏ đi rồi Tên nhóc này còn cản đường Cửu nhận có cảm giác sắp phát điên lên rồi. Về phần đám võ giả phi thăng xung quanh, tất cả đều trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Một người trong đó thấp giọng nói, chắc hôm nay hắn bị cửu nhận dọa đến mức phát điên rồi. Nếu không thì lấy đâu ra gan cản đường cửu nhận. Chương một nghìn. Nếu không phải gã còn kiêng kỵ, không muốn ra tay ở đây thì bây giờ La Trinh đã là người chết rồi. Ta cảnh cáo nguyên lần cuối, tránh ra. Sắc mặt của cửu nhận lạnh như trời đông giá rét. Trước mặt bao nhiêu người thế này mà lại bị một tên nhóc sinh tử cảnh bỡn cợt, quả thật quá mất mặt. La Trinh vẫn không e ngại, chăm chú nhìn cửu nhận, nói cho ta biết, mạnh lên để làm gì. Mắt cửu nhận hiện lên sát ý, chụp mạnh lấy bảo vai của La Trinh. Nếu tên nhóc này đã không biết điều, vậy cứ cho hắn chịu khổ trước đã rồi nói sau. Bàn tay như vốt ưng trực tiếp đặt lên vai La Trinh, chân nguyên trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Gã ra tay một cách lặng lẽ, nhưng trên thực tế đã sử dụng tới 8 phần sức mạnh làm sao những võ giả khác lại không nhìn ra có lẽ cửu nhận đã dùng ám chiêu tiếp theo chỉ sợ xương cốt của la trinh sẽ bị vỡ nát mất ai ngờ la trinh vẫn không hề nhúc nhích còn hỏi lại câu hỏi kia lúc này cửu nhận đã thi triển sức mạnh ấy vậy mà bà vai của la trinh lại chỉ khẽ dao động một luồng sức mạnh cường đại khiến cửu nhận không thể chống cự được bắn ngược lên sắc mặt cửu nhận lập tức thay đổi bị luồng sức mạnh kia quét ngang cơ thể cửu nhận nhanh chóng lui lại hai chân kéo lê tạo ra hai cái rãnh trên mặt đất Sau khi lùi lại hơn chục trượng, hắn lăn mình một cái, đấm một quyền xuống đất, khó khăn lắm mới ngừng lại được. Một quyền này của Cừu Nhận thật ra là để giải phóng sức mạnh từ bả vai La Trinh truyền đến. Nếu hắn không làm như vậy, xương cốt của hắn sẽ không thể chịu được sức mạnh lớn đến như thế. Kết quả, chỉ sợ xương cốt toàn thân sẽ nứt ra từng khúc. Âm, um, Cừu Nhận đánh một quyền xuống mặt đất, khiến mặt đất hơi lõm xuống, sau đó bụi bù nổi lên như gợn sóng trên mặt nước, tạo thành một cái hố to hơn trăm trượng, cuốn rất nhiều võ giả phi thăng vào trong khiến bọn họ không thể không bay lên. đám võ giả phi thăng đang tu luyện bị quấy rầy, người nào người nấy đều tức giận. nhưng khi nhìn thấy là cừu nhận, nào ai còn dám tỏ vẻ? chẳng qua tất cả mọi người đều tò mò là ai đã khiến cừu nhận chịu thiệt như thế. về phần đám võ giả phi thăng đứng xem trò vui, sau khi xem cả quá trình, tất cả đều trợn mắt. một quyền tạo thành một hố to hơn trăm trượng trên mặt đất, bọn họ đều có thể dễ dàng làm được. vấn đề là vừa nãy bọn họ nhìn thấy rất rõ là trinh hoàn toàn không ra tay hắn chỉ nhẹ đung đưa bà vai một chút, cuống hồ, sức mạnh chuyen qua người cửu nhận nên cũng đã bị tiêu hao mất một tầng. cửu nhận không ngừng lùi lại, tương đương với việc tầng thứ hai bị tiêu hao. khi cửu nhận không thể triệt tiêu hoàn toàn luồng sức mạnh này, chỉ có thể đánh nó vào trong lòng đất thì chính là lần tiêu hao thứ ba. nói cách khác, sức mạnh của la trinh sau ba lần tiêu hao vẫn có thể tạo ra sức phá hủy như thế. hơn nữa, chí mạng ở chỗ, hắn chỉ lắc nhẹ bà vai mà thôi. như vậy, sức mạnh của hắn đã đạt đến mức độ kinh khủng nào. về phần cửu nhận. Ánh mắt của hắn cũng hiện lên vẻ khó tin. Hắn hoàn toàn không biết vì sao La Trinh lại có thể bọc phát ra sức mạnh như thế. Nhưng bây giờ hắn đã rõ tại sao ba người mà hắn phái đi lại bị La Trinh giết chết, vì sao ba nô ấn đều biến mất cùng một lúc. Thực lực của tên nhóc này không thể đo lường nổi. Vô. La Trinh giống như một u linh xuyên qua không gian, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt cửu nhận. Lúc này, cửu nhận không dám khinh thường La Trinh nữa. Hắn nhận ra cho dù hắn có dùng to ăn lực ứng phó thì muốn bắt được La Trinh cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên, trong khoảnh khắc La Trinh di chuyển, chân nguyên trong cơ thể Cửu Nhận đã bắt đầu điên cuồng phun trào, tập trung toàn bộ tinh thần để đối mặt với La Trinh, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Ra tay ở đây có lẽ sẽ dẫn đến một số phiền phức không cần thiết, nhưng phiền phức nào cũng không quan trọng bằng mạng sống của mình. Ai ngờ khi La Trinh đến trước mặt Cửu Nhận, sau đó vẫn chỉ hỏi câu, nói cho ta biết. Vẻ mặt Cửu Nhận trở nên vô cùng đặc sắc. Ngốc không đáng sợ, sợ nhất là đã ngốc lại còn rất mạnh. Rốt cuộc tên này muốn gì đây? Xem ra... Nếu không trả lời vấn đề của La Trinh thì sợ rằng hôm nay cửu nhận sẽ không đi được. Cuối cùng, một nhân vật ngang ngược, có dã tâm đành không ra tay nữa, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề của La Trinh. Càng mạnh thì càng sống lâu. Cửu nhận bất đắc dĩ trả lời. Dù sao thì thể diện của hắn cũng đã mất hết, bây giờ có mất thêm một chút cũng thế mà thôi. Sống lâu để làm gì? La Trinh lại hỏi. Sống lâu thì càng mạnh hơn. Cửu nhận trợn trắng mắt, tiếp tục đáp. Thế mạnh hơn để làm gì? La Trinh hỏi tiếp. Cửu nhận há to miệng nhìn chằm chằm La Trinh, hắn thật sự sắp không chịu được nữa rồi, có phải tên này bị bệnh không vậy? Về phần các võ giả phi thăng khác, bọn họ đang cố nín cười, cũng vì đây là Cửu nhận, chứ nếu đổi lại thành người khác thì có lẽ bọn họ đã cười ồ lên rồi. Cửu nhận gần như không thể chịu được nữa, lúc này mới gầm lên, mạnh hơn thì có thể hưởng thụ hơn, có thể chi phối thế giới này theo ý của mình, có thể hưởng thụ toàn bộ tài nguyên, cũng có thể trở thành chúa tể quyết định sống chết của tất cả sinh linh. Nghe Cửu nhận gào lên như vậy, Mắt La Trinh bỗng sáng lên, sau đó lại chìm vào suy nghĩ. Chúa tể của tất cả sao? La Trinh vừa suy nghĩ vừa lầm bầm. Thật sự, hắn cảm nhận được sự chán ghét, nhưng cũng không phải hắn đã mất đi tâm võ đạo muốn tiến lên phía trước. Chỉ là hắn chán ghét giết chóc, chán ghét quy tắc cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Nếu ta có thể trở thành chúa tể, chắc chắn ta sẽ thay đổi được quy tắc này, thay đổi cả vũ trụ này. Ánh mắt La Trinh càng lúc càng sáng, giống như một ngọn lửa. Dựa vào thực lực của ta bây giờ vẫn còn chưa có tư cách để chán ghét ta vẫn còn quá nhiều chuyện chưa hoàn thành. Chán ghét cũng chẳng có lợi ích gì, chỉ có thể cố gắng trở nên mạnh hơn, rồi sau đó đi thay đổi. Sau khi Phi thăng lên thượng giới, có lẽ là vì còn chưa thích ứng được, cũng có thể vì chỉ có một mình, nên tâm cảnh của La Trinh đã bị ảnh hưởng một chút, cuối cùng mới khiến cho tâm hồn của hắn rơi vào khốn cảnh. Nhưng năng lực tự chữa trị của hắn cũng rất mạnh. Gần như chỉ dựa vào bản năng, vậy mà hắn đã bắt lấy những lời cưu nhận nói rồi tiến hành phân biệt suy nghĩ. Đương nhiên, Đáp án này là do cừu nhận rơi vào đường cùng đưa ra mà thôi, cũng không phải chính xác hoặc có thể nói là không quan trọng. La Trinh chỉ dựa vào nghĩa rộng của nó giúp cho bản thân phân biệt được phương hướng chính xác mà thôi. Khốn cảnh tâm hồn đối với võ giả là một việc rất nguy hiểm. Rất nhiều võ giả chỉ vì gặp phải khốn cảnh tâm hồn không tìm ra được ý nghĩa để sống, mà có người quy ẩn trong núi rừng, có người lại trở nên điên loạn, thậm chí có người còn tự sát để khám phá dạy nghĩa của sinh mệnh. Còn La Trinh thì thông qua suy luận nhanh chóng thoát khỏi khốn cảnh này. Sau khi thoát khỏi khốn cảnh tâm hồn, mục tiêu của La Trình lại càng thêm rõ ràng. Tâm võ đạo của hắn trong lần suy luận này cũng đã thăng hoa và biến đổi. Gương mặt Cửu Nhận bắt đầu xuất hiện vẻ ấm ức. Hắn chọc phải thằng ngu như La Trình, cũng coi như hắn xui xẻo. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt La Trình đã khôi phục lại vẻ linh hoạt, mỉm cười với Cửu Nhận, "Cảm ơn ngươi." Cửu Nhận nhíu mày, hắn không muốn nói thêm với La Trình một câu nào nữa, vậy nên liền phẩy áo choàng sau lưng một cái, nhanh chóng phóng tới phía khác của khu sinh sống tên nhắc này không bị điên chỉ là hắn già ngu bỡn cợt cửu nhận mà thôi cơn tức này cửu nhận nuốt kiểu gì cũng không trôi vừa mới trở lại chỗ ở của mình hắn đã thấy hai vị giáp sĩ đứng ngoài cổng nhìn thấy hai vị giáp sĩ của thánh địa linh vũ cửu nhận lập tức nở nụ cười tươi hắn có thể làm mưa làm gió ở mỏ quạng này cũng là dựa vào hai người đó lão hoàng lão trần sao hai vị lại đến đây không đủ ngọc chân nguyên sao cừu nhận cười vẻ mặt vô cùng khách sáo sau khi nắm giữ mỏ khoáng này Hắn đã cung cấp không ít ngọc chân nguyên cho hai người kia, mối quan hệ cũng khá thân quen. Hắn có thể đứng vững ở mò khoáng cũng là nhờ hai người kia chiều cố. Ai ngờ, một vị giáp sĩ trong đó lạnh lùng nói, cừu nhận, hôm nay ta không lấy ngọc chân nguyên của ngươi, nhưng ta chỉ khuyên ngươi một câu, đừng có tìm la trình gây chuyện. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.